tất cả đều là lần này đi theo đế hồng mà đến hoàng thiên thần thánh vừa rồi bọn họ tại hợp lực truy sát một cái khác đầu hồng mông tử khí lại không muốn chết a thiếu thần chủ a những thứ này thiên đường thần thánh toàn đỏ dìn hồn rung động g i ậ n muốn cùng lục thanh bình đồng quy vô tận trạng thái đánh giết tới bảy tám vị thiên đường thần thánh liên thủ cơ hồ có thể đem một mảng lớn tinh không đều đánh nổ thành vì bột mịn khoa nga thiếu chủ khoa nga thị cái chết hồng hoang địa linh nhóm cũng đều chạy đến tất cả đều bị trấn điên thiên thần địa linh có thể nói là hồng hoang trước mắt quan diện nhất khổng lồ uy hách hai đại trí tôn thế lực ai dám đồng thời đắc tội thiên thần cùng địa linh liền xem như tam giáo bách ra bất luận cái gì một phái đều không có lá gân này húng chi là không hề cố kỵ chu sát hai đại thần tôn dòng d õ i mà lại còn là tại cổ xưa một trận đại chiến dịch sau duy nhất dòng d õ i lục thanh bình lại là hai con ngươi bình tĩnh như giếng cổ mắt thấy trước mặt cơ hồ mười lăm vị thần linh thánh nhân liên thủ đánh tới sau lưng của hắn bắt cổ khí cơ chậm rãi hóa hiển trước đó dưới chân thiếu khuyết cái kia đạo mặt đất khí cơ tại cầm tới khoa nga thị bản nguyên về sau bây giờ rốt cục viên mãn phù hợp bên trên mà lại đang d i ệ n hóa ra một c ố không thể tưởng tượng nổi thiên địa đại thế ngay tại c ố này như trồi non đột phá bắt quái viên mãn khí tức sau khi xuất hiện tại miếu cổ cổng cổ, tứ đại cự đầu tất cả đều dừng tay không lo được tiếp tục tiến đánh nhao nhao quay đầu nhìn lại mặt lộ vẻ không hẹn mà cùng cảm xúc không thể tưởng tượng nổi Có người vẽ ra quái. chương ó n bốn trăm năm mươi chín ta tức đại thế nhân vương xuất thế vê anh、Ấm、ẩm ẩm côn bạo chư thiên thần thánh lực lượng tựa như thế giới biển bao phủ đi qua đến từ thiên phụ đế t u â n dưới t r ư ơ n g thiên cung ở trong bảy vị thiên thần đến từ địa mẫu hậu thổ dưới t r ư ơ n g tám vị địa linh hết thảy mười lăm vị thần thánh xuất từ hồng hoang thiên địa hai đại trí tôn thế lực cái này một cỗ uy thế của tới trên trời dưới đất không có bất kỳ cái gì một cái thần thánh có thể bình tĩnh đối mặt bởi vì đế hồng cùng khoa nga thị cái chết hai đại chí tôn thế lực bên trong thần thánh tất cả đều ôm hận xuất thủ không giữ lại chút nào cái này một c ố đại thế xoắn tới khiến một bên các lộ thần thánh cũng tất cả đều trong lòng gào thét không biết là ai hô to một tiếng nhất định là hồng n g ô n g tử khí để kẻ này có như thế thuế biến giết ta cùng lên một loạt giết hắn đoạt tử khí trước đó lục thanh bình ra sao tu vi cảnh giới tất cả mọi người từng nhìn ở trong mắt trừ cái kia thần bí thiên đế chi bảo cờ c h e trời bên ngoài lục thanh bình tu vi bất quá còn tại bàn thánh cảnh giới kết quả tại hắn đạt được hồng mông tử khí trước sau không đến mấy ngày lại có như thế nghe rợn cả người thực lực tăng trưởng nếu nói không phải là bởi vì hồng mông tử khí nguyên nhân ai cũng không tin mà xem như đối với hồng mông tử khí tương đối quen thuộc xiển giáo kim tiên cùng phật môn hoàng mi lao tăng thậm chí đã hoàn toàn chắc chắn tại bọn họ trước đó nào đó một thế trong trí nhớ đối với hồng ngông tử khí nhận biết chỉ có một cái khái niệm hồng ngông tử khí chính là đã từng thiên đạo vây nhốt mấy đại trí tôn tri vật chính là thiên đạo phân hóa ra lực lượng tại phong thần thời đại bên trong một đời kia ở trong v ị vô cùng đỉnh trí tôn cũng không phải là người phật thần tiên tứ đại t r ù n g tộc ở trong bất luận một vị nào mà là trời một đời kia ở bên trong là vì thiên đạo bản thân cao cao tại thượng ngự vô cùng vũ nội mặc kệ là tam thanh đạo tổ hay là phương tây hai giáo chủ tất cả đều vì thiên đạo trường khống mấu chốt trong đó ngay tại ở hồng mông tử khí phía trên lời nói cũng nói đi cũng phải nói lại cho dù đối với đã từng trí tôn đến nói một đời kia ở trong hồng mông tử khí đối bọn hắn mà nói chính là gông xiềng l i ê n như là bản hoàng bị chuyên húc giam cầm hóa thành binh b ữ a đồng dạng khuất đủ. nhưng dù sao cũng là cấp độ khác biệt mặc dù hồng mông tử khí từng là trí tôn gông xiềng nhưng nó làm thiên đạo bản nguyên phân hóa ra lực lượng một trong sự t ì n h lại là hàng thật giá thật kia là đại vũ trụ ý chí nhân cách hóa chi bản nguyên c h í tôn phía dưới tồn tại bất kể là ai đạt được đều có thể lấy chi làm bằng theo có thể nhìn thấy vũ trụ chân thực dáng vẻ trông thấy nguyên thủy nhất chất phát thiên địa vũ trụ chi thiên đạo nguyên hình cho nên cho dù là tứ đại cự đầu vừa rồi cũng riêng phần mình truy đuổi cầm tới một đầu vì chính là hồng nông tử khí ở trong thiên đạo p h á t tắc có thể viện trợ bọn họ đem cảnh giới tu vi càng mở rộng một tầng tầm nhìn trông thấy thiên tri cảnh giới ác nội dung zeta đoạt hồng nông tử khí cứ việc có chút thần thánh đối với lục thanh bình vừa rồi xuất thủ hai lần tuy tiện đập sắt thánh nhân cảnh cường giả tuyệt đỉnh một màn trong lòng rung động sợ nhưng lúc này có thiên địa thần tộc mười lăm vị thần thánh trùng sát phía trước dũng khí của bọn họ cũng đều mạnh lên không tin các lộ thần thánh cùng nhau tiến lên còn áp chế không nổi lục thanh bình ẩm ẩm hoàng mi lão tăng tế ra một viên màu vàng sấm túi lớn trong đó có thể thấy được một tòa tiểu thiên thế giới phật âm lượt lờ thiện sướng khuyết tán mà ra ước vạn giảm dẫn độ cực lạc ngũ đại diêm quân cũng đều xuất thủ quỷ môn quan bị một dẫn m à tới t o à này đã từng c h ấ n thủ chư thiên sinh tử chi môn hộ lộ ra khủng bố diện mục dữ tợn mang theo nồng đậm tử khí ẩm ẩm chấn áp tới、Xoẹt. đây là một đạo sinh tử thần quang cổ pháp tăng thương đến từ xiển giáo vị kia thân mang tử thụ tiên bảo kim tiên tay cầm âm dương kính băng lánh giết tới đối với cái này mênh mông khủng bố có thể khiến tinh hải phá vỡ tuyệt vọng hồng lực từ bốn phương tám hướng đánh tới lục thanh bình nhìn như như là biển cắt sóng c u ồ n g bên trong một chiếc phiêu diêu thuyền nhỏ nhưng là khuôn mặt không thay đổi chút nào tâm cảnh bình tĩnh như nước cho người ta một loại cảm giác đừng nói kinh khủng như vậy giết chóc cùng nhau đánh tới coi như nhiều gấp đôi đi nữa cũng mảy may dung chuyển tâm cảnh của h ắ n đó là một loại đế vương cao cao tại thượng ngồi xem bát phương gió nổi lại là tám gió thổi bất động ngồi ngay ngắn tử kim liên bình tĩnh hở h ữ n g lục thanh bình đón cái này khôn cùng vô tận khủng bố giết chóc một bước phóng ra một bước này phóng ra ở phía sau hắn bảy quẻ phía dưới viên kia quẻ chớp mắt ngưng thực bát quái viên mãn chỉ ở hô hấp ở giữa trong nháy mắt tám loại khí cơ lan tràn ra ngoài tựa như tám cái túi cắn khôn đem vũ trụ vạn vật đều bao đi vào gần cùng chư thân vươn xa chư cảnh khắp chư vật trước mặt hắn hết thể cảnh sắc sự vật sinh linh chỉ cần trong cơ thể có âm dương chi khí xung quanh có trên giới chi vị bốn phía có động tĩnh cơ hội khí thế có cương nhu chỉ biến bao quát hết thể vô hình đều hư hữu hình đều thật vạn sự v à t ư ợ n g b á t quái bao quát toàn bộ thứ gì đều không thể chạy đi trước hết nhất đánh tới chính là trong thiên cung ba vị thần thánh ba thanh sát phạt thiên binh khí thế tứ ngược vạn vật d i ệ t tuyệt hư không chém rách khoảng cách lại làm cái này ba đạo thiên binh sắp rơi vào lục thanh bình trước người lúc tại lục thanh bình dưới chân trong nháy mắt vũ trụ vạn vật điên xoáy đảo ngược ba đạo thần thánh thiên binh quỷ dị biến mất tại lục thanh bình trước mặt cái kia sắc bén sát khí không thể tưởng tượng nổi xuất hiện tại mặt khác ba vị địa mẫu dưới trướng thần thánh địa linh trước mặt không có khả năng không đợi ba vị này thiên cung thần thánh chân sợ nghẹn ngào cái kia địa mẫu dưới trướng tam đại thần thánh địa linh vội vàng hãy nhiên đường đ ố i lục thanh bình thân thể đã chống rông xuất hiện tại tam đại thần thánh trước mặt l i ê n tựa như hắn vốn nên xuất hiện ở nơi đó lục thanh bình tới gần tam đại thần thánh về sau xuất thủ cực kỳ đơn giản gầy cao trắng n o n tay cánh tay dối ra hóa thành ba trường nhanh chóng đánh ra mà ra không được tại cái này ba trưởng tựa như không khác biệt rơi vào tam đại thiên cung thần t h á n h trước mặt lúc bọn họ tất cả đều trong lòng sinh ra cực lớn sợ hãi vô ý thức liền muốn tránh né thế nhưng là tránh né động tác vừa mới xuất hiện vậy mà bọn họ thân hình quỷ dị không co rời xa ngược lại chủ động hướng phía cái kia ba trưởng đưa tới liền tựa như một cây đao r ỗ i r a bọn họ chủ động đem đầu đưa tới ẩm ẩm ẩm ba tiếng kinh thiên động điệu tiếng vang truyền ra đầy trời mưa máu bạo tung tóe tựa như ba viên lửa nóng thiêu đốt mặt trời bạo tạc ba trưởng chụp chết ba vị thần thánh tựa như chụp chết căn bản không phải thần thánh mà là ba cái thần linh tiên nhân nếu không làm sao có thể dễ dàng như vậy tựa như thực lực ở giữa có ngày đêm khác biệt t r a n l ệ n h cái gì lục thanh bình vừa ra tay liền giật mình giết đông đảo thần thánh lúc này bọn họ còn chưa kịp tâm tư c h ấ p động lục thanh bình động tác cũng đã sẽ không thu tay lại vain vain vain điều á n h phía về k n khủng thần lực như h thủy lực i phung chóc như trào, giết chóc tựa như đầy trời đầy không ắ p phong nơi trên đất siềng phong tỏa mỗi đất tỏa một tấp xích h k gian. trong khủng giết cũng không thể rơi vào trên người.、Điều、không lại tại đi nhiệm kinh rơi rơi Điều Thanh Bình nhả nhã, nào đến, trên Lục bực chóc thể bộ vào đó đảm phải ở trước mặt hắn lẫn nhau t r i t tiêu tán loạn chính là bị chuyển rời đến cái khác thần thánh trước mặt khiến cho tự giết lẫn nhau căn bản không cố kỵ gì nhìn như là đông đảo các lộ thần thánh cùng nhau oanh sát nhưng kỳ thật một điểm người đông thế mạnh ưu thế cũng nhìn không ra lục thanh bình hành tẩu tại hư không ở giữa tựa như một tôn đ ế vương tại bốn phía c h ấ n áp bất bình c h ấ n áp n h ư phản loạn thần tạc tử không như thế nào như thế địa phủ tần quảng vương bị lục thanh bình tới gần hán run r i n g rít gào lấy đánh ra một quyển da đen cổ thư cổ thư phía trên lấp lánh câu hồn ánh sáng một cây bút hiện hiện đi câu giết lục thanh bình tên thật lại bút vừa nâng lên nháy mắt đứt đoạn tại vũ trụ hư không ở giữa nát sạch sẽ đây là không thể lại phát sinh sự tình trừ phi là gặp giữa thiên địa kinh khủng đại khí số người ngay cả chấp trưởng luân hồi sinh tử sinh tử bạc lực lượng cũng không dám tùy tiện thủ tiêu nếu không liền sẽ lọt vào vận rủi mà khi lục thanh bình mặt không biểu tình một tay nắm hướng phía tần quảng vương đánh ra tới thời khắc tần quảng vương rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra giờ khắc này làm cái này một cái như bạch ngọc bàn tay xa xa đánh ra mà xuống tựa như cựu thiên thượng đế từ bầu trời phía trên hạ xuống ý chỉ đó là một loại không thể làm trái thiên ý Hắn thang r ự c Lục diện t h Bình, tựa như phàm tựa tục ở i tiểu ữ a dân đấu i kim loan điện trực diện hoàng đế, một loại thiên vào vị Hoàng loan khí một lệnh địa thân phận địa vị cùng chênh đế, trực số trên lệnh như y ê n v ắ tiểu ngang t ạ trước mặt. Thăng t đầu i dân gặp mặt hoàng đế muốn ám sát hoàng đế có bao nhiêu buồn cười tần quảng vương lúc này muốn câu giết lục thanh bình cử động liền có bao nhiêu buồn cười đó là một loại đại thế gia thân g i ớ i thiên địa vũ trụ ở giữa vạn sự vạn vật đều vì chấm trường trở tay có thể lệnh diệt có thể dịch rời vô thượng chúa tể lực lượng、Ấm. thập điện diêm quân ở trong tần quảng vương bị một trưởng vỗ chết tần quảng vương sở giang vương tống đế vương ngũ q u a n vương cùng diêm la vương tứ đại diêm quân đồng thời kinh hãi kêu to nhưng mà lục thanh bình cũng đã đi đến trước người bọn họ giết cùng một chỗ giết hắn tứ đại diêm quân phát ra rung động sợ mà kinh hãi gầm thét bốn đạo khủng bố lăng lệ quỷ trảo nương theo lấy quỷ môn quan vượt qua c h ấ n áp mà tới lại tại lục thanh bình trước mặt hoặc bị tự thân âm dương nhị khí từ vỡ ma tán hoặc tán đi động t ĩ n h cơ hội hoàn toàn t ĩ n h mịch mà lục thanh bình chỉ là một cái rời chuyện liền làm vũ trụ đ i ê n đảo trên dưới dịch rời liên tiếp bốn trưởng đánh ra ẩm ẩm ẩm ẩm bốn điện diêm quân phát ra tuyệt vọng chi gào thét tất cả đều bị đập nổ thân thể t r ô n vùi hồn linh bọn họ rốt cuộc minh bạch tần quảng vương trước khi chết cái kia phần cảm thụ giống như lục thanh bình nghiễm nhiên đã thành thiên địa vũ trụ ở giữa chủ nhân nhất cử nhất động thiên địa vũ trụ vạn sự vạn vật đều là trợ lực của hắn vì hắn cộng minh thúc đẩy những thứ này vạn sự vạn vật thậm chí bao gồm bọn họ bốn điện diêm quân bản thân một nháy mắt mấy vị này đã từng uy h á c h vũ trụ địa phủ diêm quân tất cả đều mệnh tang thế này không còn đây là vực là đại đạo của hắn biến thành c h i lĩnh vực lúc này cách đó không xa vị kia xiển giáo kim tiên rốt cục nhìn ra hết thẻ chân tướng toàn thân hắn run rẩy tiếng nói đều khàn khàn tim đập loạn đây là cái dạng gì cảnh giới a đây là thường thường chỉ có những các thiên địa trí tôn đó đứng hàng cực đạo chi đỉnh thời điểm mới có thể làm đến sự tình chỉ bất quá lúc kia các thiên địa trí tôn đại đạo là đem thiên địa vũ trụ ở giữa vạn sự vạn vật đều dễ đổi làm thiên địa pháp tắc phải vì bọn họ đại đạo phụ thuộc lấy một lòng vận chuyển thiên địa vũ trụ lấy tự thân đại đạo tái tạo thiên địa pháp tắc mới hiểu được a lục thanh bình một tiếng cười nhạt chạy tới vị này x ỉ n giáo chứ danh kim tiên đi qua một bước này bước ra s í c h tinh tử lập tức cảm nhận được nguyên một phiến vũ trụ hướng hắn ép đi qua kia là một c ô ở đây tất cả thần thánh cũng không thể b ẽ nghễ một c ô nhất hùng vi khí số giống như thường ở vĩnh ở một loại nào đó vĩ đại tồn tại là hắn bắt quái đại đạo khuyết tán ra có khả năng ảnh hưởng đến này phiến vũ trụ khu vực bên trong vạn sự vạn vật đều đem tự thân nhất cắt phương vị tặng cùng lục thanh bình thiên địa vũ trụ ở giữa vạn sự vạn vật lúc này đều tại bảo vệ một người khí số tất cả đều hội tụ ở lục thanh bình một thân bắt quái tương khắc số hướng người thuận biết người đến lịch là cho nên dịch lịch số đại đạo chỗ ta tức thuận lịch ta tức cắt hung ta tức đại thế ta vĩnh viễn đặt chân tại thiên địa vị trí trung tâm ta làm mỗi một sự kiện đều là đại thế chỗ hướng ẩm xích tinh tử trong mắt chỉ có một con kia như bạch ngọc gầy cao bàn tay bao trùm hắn toàn bộ ánh mắt sau đó bị một t r ư ờ n g này phía dưới mang theo động quần quận đại thế nghiền ép không còn một mảnh chỉ có một tiếng tuyệt vọng bi ai cầu cứu nguyên thủy sư tôn lục thanh bình bắt quái vẽ thành một thân đại thế dưỡng thành tại đại đạo của hắn phía dưới mỗi một cái hô hấp đều là giờ lành đều là tuyệt đối chính xác như thế thiên địa vũ trụ cùng đi lực bắt p h ư ơ n g đại thế thêm vào một thân rộng lớn khí tượng dưới ai có thể chống đỡ ai dám chống đỡ miếu cổ cổng cổ. tứ đại cự đầu sắc mặt c h ấ n kinh nhìn xem cái kia đã thành này p h i ế n vũ trụ bên trong k i a sáng sáng nhất khi thế nhất hồng tồn tại điều không phải văn vương bắt quái truyền nhân là mình vẽ quẻ người hắn đã nắm giữ thiên địa vũ trụ huyền bí cái kia cố đại thế phía dưới cho dù tu vi còn kém bọn họ một cảnh nhưng khí thế bên trên lại không kém bao nhiêu linh sơn vũ trụ nào đó một chỗ sử gia thánh nhân cùng vu gia thánh nhân này một khắp tất cả đều hiện thân rung động mừng như điên nhìn xem nơi đó vị thiếu niên kia một phái vương giả khí khái thộc ta người nhân vương xuất thế bọn họ run r i n g mà nói cùng lúc đó cỗ này bắt quái chi khí xuất thế tạo thành tiếng vọng thậm chí lan t r u y ề n ra linh sơn vũ trụ khuyết t á n đến hồng hoang thế giới thậm chí cả chân trời chiến trường thậm chí vũ trụ chư thiên vạn giới một ít chân chính cổ xưa tồn tại địa phương thâm thúy sâu trong vũ trụ từng đôi tang thương hở hứng đôi mắt cũng vì đó mở ra nhìn về phía bên này chương 460, t hai vương ẩm ẩm lục thanh bình tại đại sát tứ phương trên người hắn bắt quái đại đạo chi khí quần quận tựa như tám đầu vô hình thế giới đường dây xích của vũ ôm trọn hết thảy bát quái phía dưới người thiếu niên đỉnh đầu tinh không chân đạp mặt đất xuất thủ tất xé rách vũ trụ suy một cánh tay nô ra tựa như một cái hôn độn thần thường liền chui xuyên một vị thiên đường thần thánh lồng ngực t r ô n vùi một cắt s i n h cơ rút mau bỏ đi thiên đường thần thánh cơ hồ bị sợ vỡ mật chúng ta đều không phải hắn địch thủ địa m â u dưới trướng địa linh nhóm Cũng tất cả đều bị lục thanh bình khủng bố uy thế giật mình sợ vỡ mật mắt thấy lục thanh bình tuần tự sát thần thánh như làm thịt gà bất thế chi uy bọn họ trước đó l ử a dẫn ngút trời đi lên phải vì thiếu thần chủ báo thủ khí phách tất cả đều hề phải n à y chỗ nào là báo thủ căn bản chính là đưa đi lên cửa muốn chết không có một cái thần thánh có thể là đối thủ của hắn đấu chiến thánh giả đạo phật hai giáo hộ pháp năm đó cường thịnh kỳ chiến l ự c cũng bất quá như thế đi có xa xa lão thần thánh bị dọa đến dùng mình năm đó tôn ngộ không lấy sức một mình chống đỡ hai mươi tám tinh tú c i u diệu tinh chủ thập nhị nguyên thần ngũ phương nhất đế thời điểm cũng đại khái là tình huống như vậy kia là một trăm ngàn tiên nhân tăng thêm hai mươi tám tinh tú c i u diệu tinh chủ thập nhị nguyên thần còn có na cha phụ tử các loại gần như hơn năm mươi lộ thần thánh vẫn như c ũ là không làm gì được tôn ngộ không cuối cùng là nhờ có vị kia dắt cho thanh niên xuất thủ mới chế phục tôn ngộ không nhưng cái kia cũng không có tạo thành thiên đình hơn năm mươi lộ thần thánh toàn gì ta đương nhiên cái này cũng có lúc này linh sơn trong vũ trụ các lộ thần thánh không thể cùng toàn thịnh thiên đình thời điểm tất cả đại thần thánh so sánh nguyên nhân lúc trước tôn nộ g không dương tiễn chiến lược như vậy bị tại thánh nhân bên ngoài đặc biệt nhiều một cái hình dung vì đấu chiến thánh giả ý là trời sinh vì chiến đấu mà sinh chiến lược viễn siêu cùng cảnh cho nên bọn họ về sau riêng phần mình được tôn sùng là phật đạo hai giáo hộ pháp đại thánh mà bây giờ lục thanh bình lúc này quét ngang thánh nhân thủ hạ không lưu người sống cử động so với lúc trước hai vị kia sát lực chỉ có hơn chứ không kém linh sơn trong vũ trụ không biết là ai run r ộ n g kêu to chạy ra đại đạo của hắn bên trong chúng ta liền an toàn chiến đấu đến tận đây lục thanh bình khủng bố chiến l ự c khiến tất cả thần thánh run dày nhưng cũng bởi đó t r ư ớ c xích tinh tử trước khi chết đôi câu vài lời làm rất nhiều thần thánh đều minh nộ g lục thanh bình bây giờ trạng thái tại hắn bắt quái đại đạo phía dưới thiên địa vũ trụ ở giữa mặt trời mặt trăng và ngôi sao hư không vạn tượng đều tại bảo vệ người hắn làm hắn tại đại đạo ảnh hưởng vũ trụ phạm vi bên trong vô địch tại thế trái lại chỉ cần bọn họ có thể chạy ra cái phạm vi này liền có thể trốn được tính mệnh nhưng lục thanh bình như là đã mở sát giới như thế nào lại dừng tay vê anh lục thanh bình x ả i bước mà ra khóa chặt muốn chạy trốn lại là trước đó dẫn đầu ra tay với hắn thiên thần địa linh còn lại mười vị thần thánh hắn quét ngang tới ẩm ẩm chỉ là nháy mắt liền hai tiếng nổ tung tựa như sao trời bạo tạc đuổi kịp đánh nổ hai vị thần thánh À không cái khác thần thánh bị kinh hãi vãi cả linh hồn nhất là thiên đường cùng địa điện mấy vị thần thánh lúc này đều ý thức được không có khả năng chạy thoát、Xoẹt. lục thanh bình g ơ lên thiên ý thần đao xuyên qua mà ra liên tiếp có thần thánh đầu lâu như như rẽ núi lan xuống hắn đem thiên địa thần linh ở trong mười lăm vị thần thánh tất cả đều chém giết chiến lược như vậy khiến phía sau tô tú tú nhìn hóa thân như pho tượng bị lục thanh bình chấn không thể tưởng tượng nổi nàng biết bắt q u á i dưỡng thành sau lục thanh bình sẽ rất mạnh lại sẽ không nghĩ đến đúng là cường thế như vậy khủng bố cái khác tiến vào linh sơn trong vũ trụ n h â n tộc thế lực l i ề n tức thì bị một màn này kích thích máu nóng sôi trào chỉ vì lục thanh bình là nhân tộc hãn tại c h ấ n áp thô bạo trong vũ trụ thần thánh tiên phật cường giả khắp nơi loại này bất thế g i á n g người rất nhiều nhân tộc cường giả trong lòng đều dâng lên một cô bái phục cảm xúc là đối chủng tộc lãnh tụ cường giả sùng bái n g h i nhiên lục thanh bình đã có vương khí khái nhân vương tất nhiên chỉ có thể là nhân vương đứng ở linh sơn vũ trụ tòa nào đó cổ tháp tản viên bên trên hai vị nhân tộc thánh nhân cảm xúc kích động tầm mắt của bọn hắn đã hoàn toàn bị phía trên chiến trường kia như cái thế vương giả xuất chính quét ngang lục thanh bình hấp dẫn hai vị thánh nhân cũng có thể coi là nhân tộc lao giả nhất là vu gia thánh nhân càng là phục hy đế năm bên trong cổ vu lao nhân làm kinh lịch nhiều như vậy đại thế biến thiên lao thánh nhân làm sao có thể không biết bắt quái đối với nhân tộc tầm quan trọng b á t quái hai chữ từ xưa đến nay chính là nhân tộc đế vương biểu tượng từ phục hy đế tại lạc thủy hà bên cạnh một quẻ khai thiên bắt đầu phía sau chư thay mặt thiên đế tiên vương ai cũng lấy b á t quái chỗ giải luyện ra thiên địa t r í lý phụng làm tu hành chỉ mớn có thể nói b á t quái là mở ra nhân tộc lịch sử văn minh mấu chốt bí chìa có b á t quái n h â n tộc mới bắt đầu đi đến truy nguyên thiên địa làm theo tự nhiên tiền đồ tươi sáng mới có thể diễn hóa ra lịch năm thế thiên đế đỉnh phong đại thế trừ phục hy đế bên ngoài hiên viên đế đã từng vẽ ra liên sân quẻ. phía sau càng có các đời nhân tộc tiên vương như đại vũ vương chu văn vương đều từng là vẽ ra bắt quái cái thế vương giả từ xưa đến nay nhân tộc có thể vẽ quẻ người điều không phải thiên đế chính là nhân vương bắt quái mới ra đại biểu cho thế này kỷ nguyên bên trong rốt cục cót như trước đó đại thế nhân tộc nhân vật kiệt xuất lục thanh bình mặc dù tu vi hiện tại mới là thánh nhân có thể bắt quái xuất thế cái k i a một cố quần quận đại thế đã dưỡng thành tất nhiên sẽ sẽ như liệt đại tiên vương dẫn đầu nhân tộc tại một thế này ở trong cuộc khởi nhân vương sử gia thánh nhân trong đôi mắt nhấp nhô nhiệt lệ thế này nhân vương xuất hiện làm nhân tộc sử gia thánh nhân ghi chép dân tộc biến thiên lịch sử diễn hóa sử thánh có thể nói là hiểu rõ nhất phần này ý nghĩa trọng yếu người bất quá lúc này l a o vu thánh tại kích động sau khi lại là chẳng biết tại sao thêm ra một tia gian nan khổ cực yên lặng thở dài sử gia thánh nhân thấy thế cũng tựa hồ nghĩ đến cái gì ngược lại cảm xúc khẽ giật mình lại cũng thở dài làm sao quên vu gia thánh nhân cười khổ nói ngươi cũng nghĩ đến chúng ta kèm chút quên người kia hắn cũng dưỡng thành nhân vương xu thế cái này nghe bọn hắn lời nói dường như ư cùng lúc xuất hiện hai vị nhân vương sử gia thánh nhân lúc này cho mày nhân vương đối với nhân tộc ảnh hưởng vô cùng trọng đại nếu như chỉ có một người cái kia tất nhiên là như là vũ vương n g u thuấn vương hạ vũ vương thương thang vương thậm chí văn võ chu vương đồng dạng bất thế vương giả nếu là lần lượt xuất hiện đối với nhân tộc đến nói tự nhiên là thiên đại h ả o sự sợ nhất chính là cùng lúc xuất hiện hai vị có vương giả c h i tư nhân vương đây đối với nhân tộc đến nói không chỉ có điều không phải chuyện tốt ngược lại sẽ xuất hiện cực lớn bên trong hao tổn nhất máu me ví dụ thuộc về thời đại trung cổ trận kia đế vương c h i chiến cựu lê vương cùng lúc ấy còn chưa thành đế thời điểm hiên viên vương tranh đoạt nhân tộc trung chủ c h i chiến bản này chính là nhân tộc bên trong hao tổn lại tăng thêm ngay lúc đó thần tiên thánh phật nhao nhao hạ tràng đến châm ngòi thổi gió mặc dù cuối cùng hiên viên vương hay là lấy vô địch chi tư bình định vũ nội thậm chí điều khiển vạn giới nhưng cái k i a đoạn huyết lệ tuế nguyệt ở trong nhân tộc phân hóa hai bên tạo thành tổn thương cũng là cực kỳ thê thảm đau đớn lúc ấy cựu lê vương dưới t r ư ớ n g tám mươi vị thánh nhân tất cả đều chiến tử tại nhân tộc huynh đệ trong tay hiên viên vương thủ hạ cũng tổn thương không ít thánh nhân hai vương tranh chấp loại tình huống này có thể nói là nhân tộc lại không nguyện nhìn thấy tình huống cho nên chỉ có cho dù lại có nhân vương c h i tư người xuất thế cũng là nhường ngôi quá độ lại không chiến hỏa có thể kia là trước có một vương ở thế thời điểm tình huống khiến một vương còn chưa có thời mà một thế này bên trong bởi vì cổ sớm trước kia trận đại chiến kia nhân tộc cũng không có như nghiêu thuấn vũ mấy vị tiên vương đồng dạng sớm đã nhất thống điều này sẽ đưa đến muốn nhân tộc nhất thống tất nhiên muốn trước đánh bại một cái khác vương bây giờ khiến hai đại thánh nhân thần sắc khó coi chính là bọn họ trước đó đi ngang qua nào đó một giới bản thân nhìn thấy cái kia một vị khắc nhân vương đi là không kém cõi cựu lê vương si vưu bá đạo con đường căn bản không có khả năng cùng một cái khắc vương hòa hợp cùng tồn chỉ bất quá cái kia một vương cũng không phải là lấy b ắ t quái thành thế cho nên đối với thiên địa ảnh hưởng không có như thế cực lớn lục thanh bình sử gia thánh nhân nhìn phía xa tuổi trẻ nhân vương mà vu gia thánh nhân thì là đang nhớ lại mấy năm trước gặp phải một vị khắc nhân vương dáng người đáng chắt t h i thầm vị kia tên là tề vương tôn nhân vương đại thế cũng đã dưỡng thành h ắ n gái kia kỷ nguyên bên trong từ đầu đến cuối vô địch quyền ý bá đạo khó mà hình dung hai bọn họ từng tận mắt thấy vị kia xâm nhập một tòa cực kỳ nguy hiểm thế giới sau đó quét ngang một giới thần thánh đánh giết toàn bộ địch thủ về sau tiếp tục đạp lên con đường phía trước tìm mới địch thủ tề vương tôn hai nhà thánh nhân càng sẽ không biết đến là hai vị này nhân vương nguyên lai vốn là cùng một giới gia xuất từ nguyên bản ở vào hoa hạ kinh đô diêm phụ giới nếu như lục thanh bình nghe thấy cái này hai đại thánh nhân đàm luận biết hai vương tranh chấp vận mệnh về sau lại nghe được cái kia một người đúng là tề vương tôn về sau nhất định sẽ cảm khái đây quả nhiên là hai người bọn họ ở giữa số mệnh chi chiến cùng lúc đó hồng hoang bên ngoài chân trời trên chiến trường rộng rãi thật lớn chiến thế tựa như mấy phiến vũ trụ tại đụng nhau từng tôn thân hình cao lớn đứng sừng sững ở trong thiên địa vũ trụ thần tiên thánh p h ậ t nhân ma quỷ yêu đều có lại mỗi một vị khí thế cũng là bất khả tư nghị cường đại viện siêu gia linh sơn trong vũ trụ đại đa số thần thánh làm cái kia cô bắt quái khí tức xuất hiện về sau cơ hồ đã bị đánh vỡ vũ trụ hỗn độn khu vực bên trong m à n g lớn hỗn độn khí c u ồ n c u ộ n nhấp nô có thế giới biển đang dập d ờ n uy áp thập phương thế giới thần lực tại tứ ngược chiếu sáng chứ thiên nhân vương bắt quái ha ha ha có vài tiếng tang thương cười to t r u y ề n r a kia là mấy vị đồng dạng có được nhân vương khí khái nam tử hoặc thân thể vĩ ngạn hoặc khí chất hiền hòa hoặc lông mi cao cổ nhưng giống nhau một điểm lại là những thứ này nhân vương trên người chúng đều nhuộm rất nhiều vết máu có chút vết máu đã sớm làm thành màu đỏ thẫm có chút lại là mới nhiễm được có mình cũng có địch thủ có người kế tục có người kế tục nha ha ha ha, ha. một cái phóng khoáng tiếng cười tựa như hỗn độn thần lôi nổ tung tại trong hư không kia là một cái đầu treo chín miệng đại đỉnh cái thế nhân vương giờ phút này nhìn thoáng qua lục thanh bình vị trí về sau tâm tình đại hỷ vốn đã cùng địch thủ đại chiến mấy trăm ngàn năm sau mọi mệnh đều quét sạch sành xanh khí thế một lần nữa rộng lớn chín miệng c h ấ n thế mẫu đỉnh tựa như chín mảnh hải nhãn hướng phía trước cường đại địch thủ hoành s á t tới mà những v ư ơ n g hướng khác tất cả mạch địch thủ lại tất cả đều bởi vậy khí tức cấm chầm mấy lần liếc đi ánh mắt sắt ý ngập trời sâu trong vũ trụ nơi nào đó vị trí những cái kia cổ xưa đôi mắt cũng truyền ra riêng phần mình ý vị có rõ ràng nhất một vị hư l ạ n h một tiếng mang theo ưu ám đến cực điểm cảm xúc thật giống như bị xáo trộn kế hoạch gì một tiếng này hư l ạ n h khiến mười mấy phiến vũ trụ tinh không đều chấn động lên như là trời đông tập đến khiến hơn mười thế giới ở trong thần thánh trong lòng kinh hãi không biết cỗ này vĩ đại cổ xưa ý chí đến từ phương nào bất qua những thứ này cổ xưa ý chí tựa hồ cũng đều chỉ là mở mắt tuyệt không có ai chân chính nhô ra lực lượng mà đi cũng không b i ế tứ là hoàng hà. càng thành bởi bao cái Miếu chi nơi vì gì Chương khúc cổ trước. Cổ cơ thực chất, nguyên nồng nhân. mảnh quỷ đây thêm khí hồ phủ thảm xưa đạo. đậm, một Ấm ẩm. t dị đại cự đầu như cũ tại tiếp tục tiến đánh miếu cổ lúc này miếu cổ vách tường đã vỡ ra khẽ hở thật lớn giữ tợn khe danh lan tràn ra tựa hồ sắp chia năm xẻ bảy mặc dù tứ đại cự đầu từ đầu đến cuối đang tấn công miếu cổ nhưng vũ trụ một bên khắc lục thanh bình đồ sát thần thánh một màn từ đầu đến cuối đều rơi trong mắt bọn hắn nhất là khi nhìn đến bát quái xuất thế sau cái k i a cố nhân vương khí khái chiếu sáng lớn phiến vũ trụ sau lao long đại thánh trong lòng băng lãnh nhân tộc nhân vương là kẻ gây h o a nhất định phải ở đây diệt trừ không thể bỏ mặc rời đi hắn một bên đang tấn công miếu cổ âm thầm lại có khi quang c h i lực đang âm thầm chảy ra tổ long động xuất từ trúc hoàng một mạch đạt được chính là chính thống nhất thời gian thuật truyền thừa một cử động kia mười phần mịt mờ hiển nhiên là muốn âm thầm ra tay nhưng không ngờ tại lão long đại thánh có động tác đồng thời mơ hồ có nhật nguyệt sáng tối phi tốc lưu c h u y ể n hư không dịch biến cảnh tượng xuất hiện ước vạn g i ả m hư không đều ngưng chạy lại xích tùng tử lão long đại thánh giận tím mặt cách đó không xa cái kia có chút lưng còn nhân tộc lão nhân lạnh lùng mở miệng có lao phu ở đây ngươi dám đả thương tộc ta nhân vương lão long đại thánh không nghĩ tới mình mười phần mịt mợ lực lượng đổ xuống lại bị xích tùng tử nhìn nhất thanh nhị sở cũng chỉ là xích tùng tử đồng dạng tuế nguyệt thời gian chi thuật xích tùng tử lại đạo này phía trên so tổ long động cổ thần nhóm đi càng xa đồng thời tự xưng một nhà đem phát dương quang đại tự nhiên thời gian lưu động không thể gạt được vị lão nhân này con mắt đây hết thể quả nhiên là ngư ờ i nhân tổ c ô m y ê u lão long đại thánh lệnh leo h ế t ra phía sau năm thanh thần giếng sôi trào tựa như năm mảnh đại thế giới bắt đầu cháy rừng rực một cỗ tuế nguyệt luân hồi mài chuyển lực lượng quần quận mà ra dung chuyển bát hoang lục hợp Hán tại lục thanh bình thi triển ra xích tùng tử biến ban ngày vì đ ê m tiên thuật thời điểm nhất định lục thanh bình là xích tùng tử truyền nhân bây giờ bị bóc trần ám thủ chấn nộ phía dưới liền muốn phát t á c xuất thủ nhưng không ngờ、Ấm、ẩm ẩm đ ố n g nhiên miếu cổ ở trong truyền đến một tiếng đáng sợ nứt vang tựa như vũ trụ bị xé nước nó muốn ra cách đó không xa dương tiễn quát lạnh một tiếng chấn động bắt phương một đao b ổ tới chỉ gặp cái kia đã sớm bị hoành khe r í n h tràn đầy miếu cổ bên trong đột nhiên n ô ra một cánh tay cái cánh tay này vô cùng lớn n ô ra về sau đem rất nhiều tinh hà đều đè ép xuống dưới hóa thành hạt bụi nhỏ cánh tay hiện ra màu vàng sậm bị vết máu dính đầy tựa như từ trong biển máu vớt ra một cái cực lớn tay cụt càng quỷ dị chính là cái cánh tay này bên trên mọc đầy màu xanh l u n g dài lộ ra một cỗ quỷ dị bất tường khí thức khiến ở đây tứ đại cự đầu đều trong lòng phát lạnh từ miếu cổ ở trong dối ra bàn tay lớn chụt vào tứ đại cự đầu đột nhiên sinh ra bực này biến đổi lớn lão long đại thánh căn bản lại không cùng cùng xích tùng tử phát tác trước tiên sắc mặt biến đổi lớn đánh ra kinh khủng thời gian cấm thuật t u ế nguyệt sông dài lao nhanh mà đến t r u n g t r u n g điệp điệp có thể thúc thiên điệu lao. địa lão điệu tàng vương bồ tát cùng xích tùng tử cũng đồng thời xuất thủ ẩm ẩm vũ trụ chấn động mạnh tứ đại cự đầu lùi gấp sắc mặt phải sợ hai giật mình khỏe miệng nôn máu nhưng điệu tàng vương bồ tát lại là thần sắc thống khổ nhìn về phía bàn tay lớn kia một kích qua đi khí tức nhắm lại hai con n g ư ờ i quả thật là hắn dương tiễn m i tâm mắt dọc mở ra một đạo hỗn độn tia sáng đâm xuyên hướng miếu cổ chỉ là một cái chớp mắt hắn liền nhìn thấy tòa miếu cổ kia chỗ sâu một màn t r ậ t dương tiễn con mắt chảy ra huyết lệ hắn lại lạnh lùng nói quả thật là bọn họ tiếp tục hắn hét lớn một tiếng trong tay trôi này từng c h ấ n áp tam giới thần đao đổ ngang mà ra lại lần nữa thẳng hướng miếu cổ Cái khác tại a m đ cự chấn đầu động trong lão ò n trọng yếu nhất trước mắt đến. Căn bản không thể lại phân g đều yếu biết lại trước mắt thể tâm. l long đại thánh muốn đối vừa ớ i tại miếu nơi Tại Đại Lục Lục Lao Long trụ cử cản. cổ Thanh sát thủ Thanh Thánh Bình hạ Bình khẽ nhìn phía ngầm động ngăn bên này ngầm bị đầu, đó. vũ về v rồi muốn ra tay với hắn thời điểm hắn liền có cảm lộ đại đạo triển khai về sau chỗ đứng lập thiên địa vũ trụ đều hệ với hắn một lòng đừng nói thời gian lưu động chính là người khắc p h á t nhất nghiệm hắn đều có chỗ cảm ứng nhưng cuối cùng đạo này nhằm vào hắn sát khí biến mất lục thanh bình hờ hững ánh mắt không thay đổi không có cái gì may mắn là đại thế dưỡng thành sau vô địch đạo tâm đã vững chắc tự nghĩ cho dù lão long đại thánh ra tay với hắn cũng không thể đem hắn như thế nào lúc này lục thanh bình trước mặt có thể thấy được phạm vi bên trong đã không còn sót lại bao nhiêu thần thánh bọn họ tại lục thanh bình giết chết cái khác thần thánh thời điểm đều chạy t ừ tán nhưng lục thanh bình từ vừa mới bắt đầu liền khóa chặt người một chút địch thủ những thứ này thần thánh chẳng lẽ vừa rồi muốn ra tay với hắn còn có trước đó hắn đã sớm ghi nhớ có được cái kia thất bảo diệu thụ t r ư ở n g thế lực theo lục thanh bình liên tục chấn sát các lộ thần thánh về sau trong tay thất bảo diệu thụ t r ư ở n g tàn cảnh đã thu thập đủ sáu khối chỉ còn lại có cuối cùng một khối thứ này xuất từ chuẩn đề đạo nhân chính là vị này trước trí tôn đại đạo chi khí coi như mình không cần cũng không thể rơi vào phật môn trong tay chính là nhân tộc lớn hại ồ ồ ồ hoàng mi láo tăng tại đoạt đường mà chạy trên mặt hắn tràn ngập kinh hoàng chấn sợ dưới chân một bước một hoa sen phá vỡ trăm triệu dặm hư không bản tọa không thể chết ở đây lại ngay tại cái này nhất nghiệm đầu sinh ra thời khắc trong lòng của hắn của loạn theo bản năng nhìn lại lục thanh bình nhanh chân bước ra sợi tóc bay lên bá đạo truy kích tới một thân khí thế diện hóa mênh mông bầu trời hướng phía hắn đè ép dưới ba động khủng bố trong nháy mắt liền đạt tới hoàng mi láo tăng bốn phía ú n g hoàng mi láo tăng tròn váng bị lúc này giật mình kêu to lập tức quay đầu hét ra cổ sơ âm tiết trong tay hai phiến kim b ạ n một tế mà ra vê anh kim b ạ n thế đi hung mãnh như hai phiến màu vàng thiên môn liền c h ụ t vào lục thanh bình ai ngờ lục thanh bình không thèm để ý chút nào chỉ là đơn giản bóp quyền ấn một k í c h mà ra ẩm đại thế dưỡng thành sau lục thanh bình c h i quyền bệ nghệ bắt hoang bá đạo đến cực điểm kéo theo bàng bạc khoảng cách lực giống như thiên đế t ử bầu trời bên trên rơi đến thần sơn giang giác chỉ là một quyền cái này hoàng mi lão tổ thành danh trí bảo liền bị lục thanh bình một quyền đánh nổ vỡ vụn thành đầy trời kim tiến h như g i à y đặc như lưu tinh phát tán bắt phương ô ô ô hoàng mi lão tăng lại rũ ra nhân trùng túi một bao mà đi thừa dịp thời gian này hắn run r i n g rít gạo mang theo không che giấu được sợ hãi ngươi muốn đem tiến vào nơi này tam giáo thần thánh chư thiên thần phật đều g i ế t sạch sao ngươi phải biết ngươi đánh g i ế t nhiều như vậy thần thánh đã đem trừ ngươi nhân tộc bên ngoài thế lực đều trêu chọc ngươi không có kết cục tốt nhân chủng túi kéo theo hư không khí lưu phát ra vang động kịch liệt tâm thanh tựa như một ngụm hỗn độn như l ô đen muốn đem lục thanh bình thu đi vào kết quả còn chưa tới lục thanh bình trước mặt ông mảng lớn vũ trụ hư không như màn nước dập dởn một c ố vĩ nạn ý chí khiến vũ trụ vạn vật đều di động bao quát thời không người kêu loại túi lại phản quay đầu lại chụp vào hoàng mi láo tăng lúc này nương theo lấy lục thanh bình đối với hoàng mi lão tăng uy hiếp cảnh cáo đạm mạc trả lời đắc tội tam giáo chư thiên cái gì gọi là đắc tội lục mỗ đại đạo là muốn chuẩn bị tại kỷ nguyên này bên trong chinh phục các ngươi chư thiên thần ma thánh phật nhất thống vũ trụ lần này chẳng qua là lục mỗ rậm chân chư thiên chinh phạt các ngươi quái lực loạn thần bước đầu tiên mà thôi lục thanh bình thờ phụng hoa hạ chính thống bây giờ bắt quái đại thành muốn dẫn đầu hoa hạ dân tộc lần nữa phục hưng trở lại đã từng đỉnh phong văn minh đại thế hôm nay đánh giết đông đảo thần thánh làm sao được tính là đắc tội cái này gọi chinh phạt chinh phục thần thánh nhóm chỉ là bắt đầu tương lai từng cái chinh phục bọn họ tổ đỉnh cầm v ì nhân tộc c h i thần dùng mới thật sự là đắc tội ô rồi nhân chủng túi phản quay đầu lại đem hoàng mi l á o tăng bao lại còn không đợi hắn phi tốc thu hồi lục thanh bình quyền ấn ném ra làm cho này p h i ế n không gian thiên diêu địa động lại như ước vạn giảm hỗn độn thần núi rơi xuống ẩm một tiếng du thảm dưới nhân chủng túi hòa với hoàng mi l á o tăng huyết n ụ c nổ tung hóa thành đầy trời mưa máu n h u ộ m đỏ rất nhiều đại lục hải cốt trở thành ngàn vạn rắm huyết điện không ngờ lại ngay tại lục thanh bình bá đạo h o a n h s á t hồng hoang tiểu lôi âm tự hoàng mi sau hắn đột nhiên nâng lên hai con ngươi như hàn đảm con ngươi lộ ra mấy phần chấn động nói đến đủ muộn ngay tại hắn cái này khe nói n về sau thình lình vương xa sâu trong vũ trụ hoa lạp lạp lạp một đầu thổ hoàng sắt sông lớn lao nhanh mà đến trong đó lăn lộn khí tức đúng là hỗn độn chi khí dậy sóng lưu ba m ê n h ô n g quần quận đem thiên địa vũ trụ đều một quyển m ạ không trong đó cựu khúc ố lượng tựa như từ trong hỗn độn một tiết mà đến ưu ám hắc vụ thảm đạm kiếp người khí tức khủng bố tràn ngập ngút trời hoàn toàn mà đi cái này xa xa một chút chạy ra lục thanh bình đại đạo phạm vi bên trong lao thần thánh giờ khác này đột nhiên can đảm run r à y dữ dội tựa như trông thấy trên đời này kinh khủng nhất một màn cựu khúc hoàng hà trận có người nói ra cái này nằm cái cổ xưa đáng sợ c h ứ vẫn tiêu cùng triệu công minh huynh mỗi ba người đến rồi có sinh linh hãi nhiên kinh hãi có thần linh không tránh kịp chỉ là bị cái kia quần quận mênh mông quần quận mà đến hoàng hà trận khí nhiễm một kia liền gào lên thê thảm ngã vào trong hoàng hà biến thành một chỗ bùn g cát cựu khúc hoàng hà đã từng đem xiển giáo mười hai kim tiên đánh rớt cảnh giới gọn vì phàm nhân trí tôn phía dưới thứ nhất đại trận các lộ thần thánh dùng mình lập tức lùi gấp mấy ngàn vạn dặm cái này thế nhưng là cho dù tu thành tam hoa tụ đỉnh bất hủ kim tiên đều gánh không được lực lượng kinh khủng năm đó phong thần thời đại bên trong như hỏi trí tôn phía dưới cái gì sát khí kinh khủng nhất thủ đầy tán tu lục gáp đạo nhân c h ạ m tiên phi đ a o tiếp theo chính là có thể đi ra khỏi cựu khúc hoàng hà trận hôn nguyên k i h đấu tàng tiêu tỷ mỗi năm đó chỉ bằng vật này liền ngạnh xinh xinh đem xiển giáo mười hai vị bất hủ kim tiên mấy chục triệu năm đạo hạnh một khi bỏ đi có thể nói là lấy một bảo địch một giáo đồng thời đem xiển giáo cơ hồ toàn diệt chả ta quỳnh tiêu mội mội mệnh đến hoàng hà trong trận chuyến r a sát khí ngút trời nữ tử c h i vô tình sát ý thẳng khiến càn khôn biên sắc thiên địa gào thét chương 462, vẫn bá đạo như cũ rầm rầm phía trước c u ầ n c u ậ n c u ầ n c u ậ n chi hoàng hà chi thủy đổ xuống mà đến ven đường nuốt hết rất nhiều sao trời khí thế rộng rãi giữ rằn chi vô cùng những cái kia bị hoàng hà trận khí c u ố n vào sao trời một khi bị sa vào lập tức bị ma diệt thành bùn cắt bụi bặm quả nhiên là khủng bố dị thường lục thanh bình mắt thấy cái này c u ầ n c u ậ n c ử u khúc hoàng hà mênh mông c u ầ n c u ậ n mà tới hắn lại còn có nhàn tâm mân mê trong tay bảy khối nhanh cây Cái này, bảy khối nhánh cây nhánh khối i này phân bảy b ệ tại có bảy l o nhan tính chất phóng ánh, lấy kim ngọc lưu, ly mã não thủy tinh vì nguyên trong chất thủy tích chứa sắc, vật lấy lưu ly liệu, kim mã vì đánh ó đó lấy lớn đấy. Tây một môn to Phật tôn trong Thất bảo diệu thụ trượng. Tại cỗ chi bảo ngạn phương chẳng vĩ chi khí, diệu ở đ g i ế t tại cái này phiến vũ trụ bên trong đông đảo thần thánh về sau lục thanh bình tập hợp đủ vật này hắn trong tay thưởng thức mấy hơi thở về sau liền đem ném vào cờ tre trời thế giới bên trong d u n g b ắ t quái đi dung hợp chúng ở sau đó ứng đối cái này cựu khúc hoàng hà trận thời điểm có có Lục tác Trước cảnh cắt nước cuồn cuộn chung cảnh tức cuốn cửu khúc cắt thể thể tại Thanh thời mặt thế thành thảm thường tượng. Từng mảnh, từng mảnh bọt quần quần lên, tượng thời đổi, từ vũ trụ tối tăm sao trời trong trong. Bình những Ho ho ho. hắn mảnh mảnh quanh hắn hư không, bị cuốn vào khúc hoàng hà nhấp điểm. để dùng dị Bùn đến. Ngay động này vàng lên, biến nô sông lớn giới, đã đạm đổi, sao bay múa, làm bị mà vào vũ ở mỗi một hạt đều rất giống loạn không xuyên đá tựa như hàng tỷ kiếm khí hướng phía lục thanh bình bắn nhanh nương theo lấy hoàng hà trong trận ư ơ n g cái kia hoàn toàn ngút trời kinh thiên sắc ý một đạo hỗn độn sắc ánh sáng từ ngập trời trong hoàng hà một bắn mà đến đạo tia sáng này cổ phát nguyên thủy không có bất kỳ cái gì âm dương ngũ hành chi biến hóa màu sắc cú ám cực giống khai thiên tích địa trước hỗn độn trạng thái suy suy những nơi đi qua tất cả sao trời bùn cát đều rất giống đông tuyết gặp nắng gắt tan rã cho người ta một loại cảm giác liền xem như bất hủ mặt trời mặt trăng và ngôi sao đều không địch lại vũ trụ nguyên thủy nhất hỗn độn chi nuốt hết hỗn độn trạng thái chẳng lẽ không phải chính là thiên địa vũ trụ ngay từ đầu thời điểm trạng thái hết thể hữu tình trung sinh vô tình có cây đều là từ hỗn độn bên trong sinh ra sau đó mới phân ra tuần tự trời khác nhau bên này đã sớm chạy trốn tới linh sơn vũ trụ biên giới rất nhiều thần thánh lấy riêng phần mình dò xét bí pháp xa xa nhìn sang chỉ có thể nhìn thấy cái kia cơ hồ bị bao phủ một đại đ i ề u tinh hà lao nhanh hoàng hà chi khí thế mãnh liệt cắt vàng che mê sao trời một mảnh thảm đạm nhìn không rõ ràng lại tại giờ khắc này có một đạo hỗn độn tia sáng chiếu sáng quần quận hoàng hà đó chính là cựu khúc hoàng hà trận ở trong trận nhãn hôn nguyên kim đấu có một mạch uy tín lâu năm thần thánh run giọng nói đối với cựu khúc hoàng hà trận khủng bố cho dù là không có tham dự qua phong thần thời đại người cũng đều có nghe thấy nghe đồn trận này lấy hôn nguyên kim đấu là trận nhãn đem cái này tiệt giáo ở trong có thể sắp xếp trước ba chí bảo uy lực phát huy đến cực hạn hôn nguyên k i m đấu nhưng nghe kỳ danh liền liền cực kỳ cổ xưa thế gian vạn sự vạn vật có thể gánh bên trên hôn nguyên hai chữ này đồ vật có thể có mấy cái hôn nguyên tức là h ô n độn biệt sưng chính là thiên địa tự nhiên chưa từng sinh sôi mở trước đó cổ xưa trạng thái thiên địa vũ trụ khi đó còn đều không tồn tại là từ bản cổ thị một b ú a khai thiên mới có bây giờ chư thiên vạn giới mênh mông bầu trời hết thể hữu tình chúng sinh lại có truyền n g ôn bản cổ khai thiên tích địa thời điểm hỗn độn từng phản công muốn tụ hợp đem vạn vật lại trở về hỗn độn là bàn cổ c h ố n g trời đạp đất mà đi mới ngăn t r ở hỗn độn nuốt hết vũ trụ vạn vật cho nên hỗn độn đã là thiên địa vạn vật căn nguyên cũng có thể nói là bất luận cái gì hữu tình vô tình sự vật kết cục là lấy cho dù là năm đó xiển giáo mười hai vị bất hủ kim tiên cũng không thể ngăn t r ở hỗn nguyên kim đấu ánh sáng quét một cái kia là hỗn độn chi khí có thể khiến vũ trụ quay về hỗn độn nhưng rất nhiều thần thánh vẫn không rõ đến tột cùng vị này ngang trời g i ế t ra nhân tộc cái thế cường giả là lúc nào g i ế t chết tam tiêu ở trong quỳnh tiêu đến mức để triệu công minh cùng cái khác hai tiêu giống như điên g i ế t tới đây mặc kệ hai phe này ân o á n là khi nào tích giới chúng ta cuối cùng là an toàn trước đó bị lục thanh bình truy sát một chút thần thánh lúc này cảm thấy sống sót sau tai nạn lỏng một đại khẩu khí nếu không phải triệu công minh huynh m g ộ i ba người đột nhiên đánh tới ngăn trở cái kia cường thế thanh niên con đường Bọn bao biết biến bắt bắt bên bại họ những thứ này thần thánh cuối cùng đến cùng nhiêu, không này lắng tính mạng biến mất. Một chút thần thánh tâm nghiệm không khỏi bắt đầu chuyển động, bắt đầu chăm chú nhìn cái kia thảm đạm mông lung quần quận Hoàng Hà bên trong. Hai phe này đều là cái thế ngoan nhân một hàng, đến tột cùng thắng bại tay người nào. thứ thể chạy thật thể chút khỏi chăm chú thảm Hà Hai phe thế tột mất. Một tâm một tột tay là là đầu đầu cái cái cuối có được. Lúc đều kia đạm ra lo sự vừa rồi lục thanh bình tàn sát các lộ thần thánh dọa người s á t lực có thể nói là kinh diễm thời gian rung động nơi đây muôn phương cường giả chứ một chút kinh nghiệm qua vũ trụ đại luân hồi cổ xưa cường giả bên ngoài một thế này đã hồi lâu không có từng sinh ra nguyên sinh lớn ngon nhân lục thanh bình thông qua lần này đ ổ sát nghiễm nhiên tại đương thời g i ế t ra danh hiệu đủ cùng dương tiễn tôn ngộ không k h ô n g tiên những thứ này n g o n nhân lúc tuổi còn trẻ tương đối nhưng ngăn lại lục thanh bình triệu công minh huynh n g i ba người thình lình cũng là không kém cỏi bất luận cái gì tuyệt đại cường giả ngon nhân triệu công minh năm đó ủy vào cái k i a mấy đại sát phạt trí bảo chỉ hắn một người liền đánh xiển giáo mười hai kim tiên không dám thò đầu ra nhất là vân tiêu tỉ mội làm càng sâu trực tiếp đem trí tôn xiển giáo một môn trên dưới đều toàn diện khiến cho một giáo cường giả tất cả đều biến thành phạm nhân bực này hành động so vừa rồi lục thanh bình trắng trận đ ổ sát các lộ thần thánh uy thế chỉ có hơn chứ không kém dù sao cái kia thế nhưng là đạo môn trong đó một vị đạo tổ mười hai vị thân truyền đệ tử là lúc ấy giữa thiên địa lớn nhất giáo môn một trong cầm tu vi pháp bảo đều là đỉnh cấp không phải là hôm nay rất nhiều thần thánh có thể so sánh trận này chém giết đến tột cùng ai có thể thắng thật khó mà nói a một vị cổ xưa sinh linh trong lòng run rẩy cách đó không xa nhân tộc hai đại thánh nhân sắc mặt biến động người khác có thể cười nhìn bọn họ lại không thể đủ ngồi nhìn tương lai nhân vương lâm vào trí tôn dưới mặt đất thứ nhất đại s á t trận bên trong bọn họ không lo lắng là không thể nào s ử thánh bước chân di động chăm chú nhìn hoàng hà trận phương hướng liền muốn rũ ra lịch sử thư g i ả n xuất thủ vu gia lao thánh nhân cũng đồng dạng nghiêm túc nhưng lại mở miệng nói trước không đ ổ i chờ một chút hôm nay nhân vương xuất thế có thể nói là lập uy b ắ t phương hiện lộ rõ ràng chúng ta tộc cường đại biểu tượng có lẽ chúng ta cần đối với hắn có lòng tin như hắn có thể tiếp theo lại phá cái này cựu khúc hoàng hà trượt tất nhiên tại vạn giới bên trong danh khí danh vọng lại muốn lên một tầng đối với tương lai nhất thống nhân tộc lúc sẽ có lớn rút í c h cuối lời hắn nói bổ sung thực tế không được chúng ta lại ra tay không muộn sử gia thánh nhân nghe vậy không khỏi dừng bước cũng cảm thấy lao thánh nhân nói có lý thế là hai đại thánh nhân tất cả đều ngưng tâm quan sát nhưng trong này mảng lớn bên trong tinh vực tất cả đều bị mông lung mù sương hoang nước ngập trời bao phủ chỉ có thể nhìn ra một cái đại khái ẩm ẩm đột nhiên có kinh thiên chấn động truyền ra ngoài tựa như một mảnh triều tịch quần quận mà ra cái kia khí thế kinh khủng kinh người ai cũng không dám khinh thị thẳng làm cho bao xa chỗ thần linh tiên nhân hú lên quái dị lại lần nữa hướng về phương xa bỏ chạy. Cái kia nữa hướng phương xa về bỏ trong ự a sao vừa hồn phược khí, long là làm bảo tắc ồ i cái kia một đ ạ h n u y ê n ánh sáng vàng, không trận h thần thánh phát ể soát sao. lao đến người kia Có a sau, nhao nhao kia thai kêu kim không kim tiên, cuốn quăng quét rưu. sợ siển được hãi. thế nhưng hoàng hà gánh hơi thở, chỉ thành nhãn phạm chi giáo cái, liền biến Năm nục Trong mấy một đó có vác vào t là bị bị về r một đạo dương nhanh múa vớt kim tắc x u ố n g ra giống như đạo tổ rút ra roi càng giống như một đầu ngũ t r ả o kim long gào thét hướng phía lục thanh bình trói tới đánh ra phược long tác triệu công minh thần sắc chấn động vừa rồi đạo kim quang kia mắt thấy liền muốn x o á t c h ú n g lục thanh bình lại không muốn bị bước chân hắn một c h u y ể n liền chuyển hướng hoàng hà bên trong như là đá chìm n ấ y biển để bọn hắn trong lòng cảm giác nặng nề biết lục thanh bình bắt quái đại đạo cho dù là tiến vào hoàng hà trong trận cũng không có bị ảnh hưởng đến như cũ có thể muốn làm gì thì làm ha ha phược long tác trói được chân long trói lục mỗ một tiếng đạm mạc hỏi lại lục thanh bình cường thế xuất thủ một cánh tay n ô ra phân phật lục gia ra truyền tuyệt chiêu phược thiên long năm ngón tay cầm ra bây giờ đã dưỡng thành đại thế thánh nhân vô địch lục thanh bình chỗ lại thi triển ra một chiêu này cầm nã thủ pháp uy lực so chính là cha lục khởi mạnh hơn không biết ngàn vạn lần bàn tay lớn phía dưới mảng lớn không gian vũ trụ thời gian đều nhộn nhạo chỉ là trong trước mắt liền xuất hiện tại phược long tác đằng trước năm ngón tay như là năm tòa thần sơn liền hạ ép tới phước long tắc gặp được cái này bắt quái v ờ n quanh bàn tay lớn khí thế bị hoàn toàn nghiền ép ca ta đến giúp ngươi một tiếng cắn răng quất lạnh từ hoàng hà trong trận sông ra bích tiêu đỉnh đầu cũng bay ra hai đầu dao long đầu đôi t ư n g dao hả lục thanh bình một nháy mắt liền cảm thấy một cỗ sát phạt khí thế khủng bố khóa chặt phần eo của mình giống như sau một khắc liền bị chặn ngang chém thành hai đoạn hắn trước kia ở giữa thậm chí được lục khởi tặng cùng qua một thanh cùng tên vị kim giao tiễn pháp bảo bất quá lúc này so với cái này thần thoại ở trong chân chính sát phạt chí bảo đến mới chính thức trông thấy bản tôn uy lực、Xoẹt. hoàng hà trong trận thiên địa sao trời đều bị một cắt má đức phân thành hai nửa nổ tung a lục thanh bình lại chỉ là một tiếng cười khẽ bên này đẻ xuống phược lòng tác động tắc không có chút nào ảnh hưởng lại tại nháy mắt đỉnh đầu mênh mông trời xanh trải rộng ra đỉnh đầu hắn trời xanh một trải trăm triệu dặm thê lương chi khí rủ xuống rơi xuống một thanh thiên đao ông đầu kia giống như cổ xưa thương long phược long tác bị lục thanh bình bắt quái bàn tay lớn đệ lại tựa như rắn bị nắm b ả y tấc lập tức đã mất đi lực lượng giang giác bên này thiên ý chi đao chém ngang tới cùng kim giao tiễn sát phạt lực lượng va chạm không gian chung quanh thật giống như bị loạn kiếm đao búa nháy mắt xé mở phân thành từng mảnh từng mảnh vải rách phiến đồng dạng ầm ầm dòng chạy không gian bay tán loạn kim giao tiễn bích tiêu sắc mặt k i n h biến vội vàng nhìn lại nhìn thấy mình kim giao tiễn Vậy bay mà ấm ấm n g ư ợ cựu trở thời về, đồng bảo khúc hoàng hà trận ở trong đột nhiên vang lên quỷ khóc thần hào thanh âm hoàng hà xoay tròn mà lên phát động ngập trời sóng nước lộ ra lòng sông phía dưới thảm sợ một màn kia là đông đảo thần linh tiên nhân thi cốt thần thánh cũng không phải số ít chừng đến ngàn vạn khoảng cách còn lại sinh linh hải cốt liền càng là nhiều đến vô số kể kia cũng là bị hoàng hà trận nuốt hết đi vào cuối cùng chết cũng không thể chạy đi các lộ thần thánh cùng đa số sinh linh thi cốt như núi ao ngong ngong đầy trời hoàng hà chi thủy cuốn lên mỗi phiến bay lên bọt nước đều ẩn chứa một loại cơm chế trong đó là trải qua nhiều cái đại thế bị vân tiêu huynh m g ộ i cô động thăng hoa sau các loại cầm chu tiên quyết giết chóc khủng bố hướng phía lục thanh bình đổ bay đi. ập xuống Thanh Bình bay Lục không chút nào vì mà thay đổi chỉ là huy động một đôi nam đấm quên ấn chiếu sáng thiên địa sáng chói khiếp người Bá tuyệt t ý chí r à ngoài n ậ p tuần sâu giữa thiên địa mỗi một tức sâu sau huy không gian, n sái giữa g mỗi địa ra đó Ẩm! Ẩm! Ánh quyền chỗ qua, bẻ gãy nát, giới, qua, trận gãy nghiền nát, Hoàng trong công chế. Ngoài t rất ậ n r nhiều thần linh bị điên cuồng truyền tới chấn động giật mình hoảng sợ run dày bọn họ vậy mà nhìn thấy hoàng hà trận bị rung chuyển ở nơi đó lay động tựa như bất ổn người kia tựa như tại hoàng hà trong trận vẫn như cũ hoành hành bá đạo chương 463, hôn nguyên hóa hỗn độn cảm nhận được nơi đó cuồng b ả o huy thế tứ ngược vũ trụ mà đi chẳng lẽ người kia vậy mà tại hoàng hà trận bên trong vẫn như c ũ không thay đổi đại s á t tứ phương bá đạo dáng người biên giới lao sinh linh rung động mà nói có thể tiêu diệt mười hai kim tiên trên đỉnh tam hoa hoàng hà trận lại áp chế không nổi người kia cái kia đến tột cùng là quái vật gì chẳng lẽ cái kia bắt quái lĩnh vực lại hoàng hà trận bên trong cũng không chút nào chịu ảnh hưởng chỉ có khả năng này Vâng. ẩm ẩm lục thanh bình sai bước trực tiếp thẳng hướng trận trung ương vân tiêu mà đi triệu công minh lúc này sợi tóc bay lên đạo bao c ủ a vũ trong mắt sát ý kinh thiên lao xuống hướng lục thanh bình ở sau lưng của h ắ n từ từ bay lên cái kia đúng là mấy chục tòa thế giới thiên địa trong đó có đại lục còn có sinh linh tẩu thú thậm chí ở trong đó còn có quốc gia trong đó hoặc sát phạt l o ạ n thế hoặc thái bình có yên vui hết thể hai mươi bốn tòa thế giới vượt qua tới mà co về sau chút thành tựu hai mươi tư hạt trâu như như lưu tinh xuyên qua tới hai mươi tư định hải thần trâu bảo bối tốt lục thanh bình cười to bước chân ngay cả đạp cũng không chuẩn bị đối cứng mũi nhọn ba ba bá, bá trong đó một viên định hải trâu cơ hồ là sát trước mặt hắn xuyên qua đi qua đem hư không đều đánh xuyên qua mảng lớn hỗn độn khí xông ra hô lục thanh bình bước chân đạp động dưới chân bắt quái đường vân du tẩu tựa như cùng long không tốt tiểu mội cẩn thận làm chủ trì đại trận vân tiêu lập tức nhìn thấy lục thanh bình chân thực ý đồ phát hiện lục thanh bình vậy mà tại tránh thoát khỏi hai mươi tư định hải thần châu về sau hướng thẳng đến bích tiêu dậm chân đi tới cho dù là tại bọn họ làm chủ tràng hoàng hà trong đại trận bắt quái đại đạo của lục thanh bình cũng không có chút nào bị hạn chế đại thế dưỡng thành sau vô địch đạo tâm lại tăng thêm bắt quái đại đạo từng ly từng tý lực k h ô n g chế làm hắn tại bất luận cái gì địa phương đều không chút phí sức thời không âm dương ngũ hành nguyên khí sông núi có cây mặt trời mặt trăng và ngôi sao đều tại dưới tay hắn như thần dân nghe lời vì hắn thúc đẩy vì hắn điều động vì hắn cải biến tự thân vận chuyển chả ta nhị tỉ mệnh đến nhìn thấy lục thanh bình hướng nàng đánh tới bích tiêu không chỉ có không sợ ngược lại trong mắt sát ý hỏa diễm càng hơn ngực nàng chập trùng ngưng tụ ra một ngụm khủng bố s á t kiếm kiếm khí gào thét trong đó mơ hồ có thể thấy được huyết tinh khí ngập trời văn minh đại thế kết thúc từng tòa mổ xuất hiện cảnh tượng t á người bích tiêu giống to đem tự thân tất cả tinh huyết nguyên khí đều hóa thành một kiếm này trong nháy mắt so mặt trời càng dữ dội hơn huyết khí tia sáng chiếu sáng cựu khúc hoàng hà trận người chết đi cho ta bích tiêu hóa kiếm xông ra nàng tu vi so đại ca cùng đại tỷ cũng không bằng kim giao tiễn thất thế về sau cũng chỉ còn lại có cái này đã sớm vì lục thanh bình chuẩn bị kỹ càng một kiếm đã là nhân tộc cái kia tất nhiên là muốn dùng cái này nhất khắc chế nhân tộc một kiếm đến tổn thương hắn lục thanh bình xuất hiện trước mặt đạo kiếm quang này Hắn thần sắc lập tức lạnh chấp bích sinh khốc lạnh. hại hơn không không Không hắn không thích hợp, sắc mắt mắt, xuống, trong trong lòng liền tàn Người nữa, cũng muốn tôn nên này ngăn cản nổi. muốn. ổn, tức một tiêu tại một trước mặt tiêu sư cái cái cười bích lập lợi lập Lại rơi ra kia kiếm vào A. đại trận bên trong vân tiêu lại tại cái kia một cái chớp mắt nhìn ra một chút sự thực đáng sợ khuôn mặt biến sắc lớn tiếng nhắc nhở đồng thời điều động hôn nguyên k í m đấu bắn đi ra hôn nguyên ánh sáng vàng ý đồ ngăn cản một chút cái gì triệu công minh cũng tại lúc này tiếp tục khu động tầng tầng thiên địa hóa thành định hải thần châu đánh tới d ầ m d ầ m thần châu phía dưới thiên địa chi khí quần quận nhấp nô lục thanh bình lại căn bản là không có trở lại sau đó tại bích tiêu nhìn chăm chú điện thiểm một tay dội ra tựa như cựu thiên thượng đế từ bầu trời bên trên m ò xuống một cái thượng thương c h i thủ một thanh liền nắm cái kia đạo táng người ánh kiếm m ũ i kiếm vì sao ba bích tiêu hồn phách cuồng loạn lục thanh bình lại lạnh lùng không nói trong lòng rét lạnh càng sâu không lưu tình chút nào xuất thủ hắn thân thể xuất hiện tại bích tiêu trước mặt hô bàn tay lớn trực tiếp xuyên qua trong suốt không khí từ trên thân kiếm xuyên qua sau đó một thanh liền tóm lấy bích tiêu cổ đợi sau đến hỏi tỉ tỉ ngươi đi lục thanh bình nhàn nhạt một tiếng bàn tay lớn dùng sức không vẫn tiêu cùng triệu công minh sợi tóc của vũ khoe mắt nổi gân xanh đều như là hai đầu ma thần lao đến muốn ngăn cản lại nơi nào đến được đến bích tiêu cuối cùng trong tầm mắt cũng chỉ còn lại có lục thanh bình cái kia tuấn giật vô tình khuôn mặt sau một khắc giáp băng cổ nàng bị v ạ t gãy bắt quái chi khí xông vào trong cơ thể sụp đổ trong cơ thể nàng tất cả âm dương nhị khí động tĩnh cơ hội ẩm bích tiêu thân thể nổ tung ngay cả huyết vụ đều không có bị bắt quái phân giải thành nguyên thủy nhất thiên địa nguyên khí đi tứ tán chết sạch sẽ giết bích tiêu hết thể bất quá là nhảy lên tức thì ở giữa sự tình lúc này lục thanh bình phía sau nguy cơ khủng bố đúng là hắn một lòng muốn tiêu diệt bích tiêu mà lựa chọn không nhìn h ố n nguyên ánh sáng vàng cùng tầng hai mươi bốn thiên địa giết chóc lục thanh bình không vội không chậm quay đầu đối mặt vậy nhưng làm thiên địa vạn vật nghịch phản hỗn độn khủng bố ánh sáng đinh linh linh trong tay hắn đột nhiên thêm ra một gốc cây nhỏ trên đó sinh cơ nồng đậm tinh khí dâng lên phát ra hảo quang bảy màu sau đó tụ hợp lại với nhau thành ngàn vạn đầu màu sắc rực rỡ p h á t quang trong đó có trí tôn chi khí dập dờn thất bảo rượu thủ trưởng vân tiêu nghẹn ngào biến sắc cái kia thất bảo phật quang quét một cái mà ra trong đó trí tôn khí tức bệ nghễ bắt hoang không nhìn thiên địa lục hợp lúc này liền đem hôn nguyên ánh sáng vàng t r i t i ê u lúc này ẩm ẩm lục thanh bình thân thể bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ tại nguyên chỗ lôi ra một mảnh tàn ảnh dưới chân mơ hồ có thể thấy được tuế nguyệt sông dài nhấp nô s i u s i u s i u hãn tại lớn như tinh đấu định hải châu ở giữa ghé qua mà qua một quyền đánh về phía triệu công minh vốn là vì quỳnh tiêu báo thù mà đến kết quả ngược lại lại lại đã mất đi một người mội mội bần đạo cùng ngươi không chết không nớt triệu công minh bi vẫn muốn tuyệt ngửa đầu bạo giống trước mặt còn vờn quanh sáu khỏa định hải châu oanh kích tới chính hắn thì là tay cầm một thanh màu đen thần tiên nhanh chân bước ra hướng phía lục thanh bình ánh q u y ề n co lại mà đi lục thanh bình trước vượt qua mười tám quả tinh đấu định hải châu cuối cùng một quyền đánh vào triệu công minh trước mặt sáu khỏa định hải thần châu bên trên một quyền này to lớn như thiên h u n g đè ép đi qua ẩm kinh thiên động địa sau tiếng nổ ầm ầm ẩm định hải châu bên trong thế giới bên trong trời long đất nở mặt đất lục địa rời tinh đấu đủ rơi dẫn phát kinh khủng diệt thế tai nạn bành bành bành sáu khỏa định hải thần châu bị đánh bay tứ phía mà ra đối diện là triệu công minh cầm thần tiên rút tới lục thanh bình bước chân có chút dừng lại sau đó lại là mãnh liệt hơn một cái bộc phát một cái tay cao cao giơ lên đầu tiên là ôm hướng con kia thần tiên keng như bạch ngọc thon dài bàn tay đối cứng thần tiên vậy mà phát ra kim thiết tấn công chầm đ ủ c vê anh triệu công minh trong tay thần tiên gặp cự lực đánh tới đúng là miệng hổ thoáng chốc huyết tương bắn tung tóe suýt nữa không nắm vững thần tiên muốn rời tay ra ngoài cùng lục thanh bình chính diện nhục thân giao phong một nháy mắt hắn liền hậu bối lông tơ nổ lên minh bạch lục thanh bình nhục thân khủng bố nhưng trong c h ư ớ c mắt cũng đã không kịp hắn hối hận tại hắn vừa muốn lui ra phía sau nửa bước không muốn lại cứng rắn lay lục thanh bình nhục thân thời khắc lục thanh bình một cái tay khác đã bóp quyền thành thương đâm tới đ ổ n g triệu công minh nhanh chóng ứng đối sắc mặt phát lệnh lập tức tay kia bóp tiên ấn ngăn ở trước ngực lại là gặp thứ nhất giây lát tiện tay cánh tay run lên tiên ấn bị một thương đột phá hô hô hô lại một cái trước mắt trước mắt hắn một hoa lục thanh bình đã hoàn toàn đánh tới tựa như một đầu hỗn độn ma thần lấn người một cỗ hung hãn bá tuyệt khí tức kề mặt mà tới cơ hồ khiến triệu công minh tại chỗ ngạt thở không được hắn phát giác không ổn nội tâm gào lên thế thảm lục thanh bình xé mở triệu công minh trước mặt không môn về sau đại khai đại hợp ánh quyền điên c u ồ n g vung ra ẩm phanh phanh ẩm dây đặc tiếng nổ tung mang theo huyết tương thịt nát thảm sợ tiếng vang ngay tại triệu công minh lồng ngực chỗ như như mưa to nổ lên một mảnh một nháy mắt hắn thật giống như bị mười ngàn hôn độn ma thần nắm đấm nghiền ép m à qua vê anh chỉ là một cái trước mắt triệu công minh lồng ngực liền bị đánh sập lại một cái t r ớ c mắt triệu công minh lồng ngực trực tiếp bị đánh xuyên xương s ư ờ n cùng tạng phủ thành khối vụn mưa máu về r a đại ca v â n tiêu phát ra quay đi quay lại trăm ngàn lần d é o rắt thảm thiết thét dài làm thiên địa đ ộ n g dung triệu công minh ánh mắt đục ngầu tại cuối cùng này sinh mệnh cuối một khắc cuối cùng trong mắt của hắn chỉ có không ngừng ở trên người hắn doanh tạc nắm đấm lục thanh bình tri bá đạo dáng người nhưng mơ hồ trong đó hắn giống như nhìn thấy không còn là một người hình tượng mà là một thanh thanh quang ngút trời cổ p h á t kiếm khí người, nguyên lai、like、ngươi triệu công minh cái kia một cái chớp mắt ánh mắt đều rõ ràng toàn thân lại như là bị điện giật tê dại mỗi một tấc máu thịt linh hồn đều run dày ẩm lục thanh bình cuối cùng một q u y ề n như sông lớn như thác nước chút xuống triệu công minh lại ngửa mặt lên trời rú thảm mang theo reo rắt thảm thiết cùng tuyệt vọng chất vấn ngươi ngươi đúng là sư tôn bội kiếm truyền thế vì sao đây là vì sao a sư tôn a di ngôn rơi a triệu công minh bị đánh nổ thân thể cách đó không xa hai mươi bốn g ô i sao thần châu đều gào thét rung động thanh bình kiếm vân tiêu lúc này cũng cảm nộ g đến lục thanh bình tại một thân khí thế toàn bộ triển khai xuống cái kia một tia mơ hồ cảm giác quen thuộc trong lòng nảy lên không thể tránh né tại thời khắc này sinh ra cùng đại huynh trước khi chết đồng dạng tuyệt vọng cùng buồn cười khó trách bích tiêu táng nhân kiếm đối với hắn vô dụng nguyên lai、like、hắn vốn là thanh kiếm kia cỡ nào châm trọc ta huynh m g ộ i bốn người vì tiệt giáo xuất sinh nhập tử truyền bá giáo hóa muốn lại hương tiện giáo lại không muốn lại bị nhà mình giáo môn chi kiếm trái lại tàn sát ta huynh m g ộ i vẫn tiêu bị cái này thật muốn đả kích thống khổ thét dài nàng một trăm ngàn tóc xanh bay múa tựa như không thể tiếp nhận sự thật này bị điên ngươi nàng p h o n g tới lục thanh bình tốc độ tựa như điện quang lao vùn v ụ n vô cùng nhanh chóng lại bốc cháy lên một cô khiến thần thánh đều m u ố n kinh hai quyết tuyệt cùng điên cuồng ngươi đổ sát bản giáo huynh m g ộ i thân nhân sao phối thanh bình hai chữ tức không thể làm huynh ngội báo thù vậy hôm nay vân tiêu liền cùng ngươi cái này t i ệ t giáo phản đồ nghịch tặc cùng nhau đồng quy lấy bảo đảm ta t i ệ t giáo danh dự t i ệ t giáo đệ tử từ trước đến nay lấy nghĩa khí tự ngạo không nghĩ tới một thế này hắn huynh mội mấy người lại bị nhà mình c h â n giáo thần kiếm giết chết vân tiêu tử trí xuất hiện liên tục gặp đà kích hôn nguyên hóa hỗn độn ầm ầm ầm nàng ngào về phía lục thanh bình quá trình bên trong nháy mắt gây nên hôn nguyên kim đấu c ộ n minh cái này t i ệ t giáo trí bảo đột nhiên phát sáng Cả tòa trận từ sau Hoàng Hà hốn rung động lên, sau đó, từ nguyên đều đó, k i một đấu đ phun ở trong phun ra mà ra vô tận ra ra hốn mà vô cử động kia xuất hiện về sau lập tức ngoại giới các lộ thần thánh phát hiện mánh khỏe chỉ gặp cái kia bao phủ lại tinh vực quần quận hoàng hà đột nhiên h ố n độn khí lưu t h o á n ra hướng phía bốn phương tám hướng n u ố t đến không được vân tiêu cái kia bà nương điên vu gia thánh nhân cùng xử gia thánh nhân khẩn trương làm sao đều không nghĩ tới vẫn tiêu vậy mà lại dùng hôn nguyên kim đấu làm ra quyết tuyệt như vậy một màn chương 464, t r o n g cổ miếu thầy khô làm cái kia cựu khúc hoàng hà trận bao phủ hắc cám tinh vực ở trong sông sáo mà ra mấy vị kinh khủng diện tuyệt chi khí sau hô hô hô t r u n g quanh sao trời và khí lưu đều nhanh nhanh chuyển động bị tung bay mà lên trong tinh không chuyển bán mạng lớn không gian sụp đổ rơi xuống kia là cái kia phiến vũ trụ tinh không khó có thể chịu đựng một loại nào đó cực kỳ bản chất lực lượng áp bách chỗ khó có thể chống đỡ gào thét ô ô ô không gian phát ra kịch liệt dày đặc như như tiếng sấm kêu rên xuyên thanh trừ hướng bắt phương cái này kinh người đến cực điểm cảnh tượng rơi vào vũ trụ biên giới các lộ thần thánh trong mắt tất cả đều ngây ra như phóng bọn họ đều lăng thần một cái trước mắt sau đó mới mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi rung động cái này đến tột cùng trong trận đã xảy ra chuyện gì cái này cựu khúc hoàng hà trận dường như ư muốn hoàn toàn tự hủy rất cường đại sinh linh đều chừng to mắt nhìn xem cái kia từ trong trận lăn lộn tràn ra cổ xưa hỗn độn chi khí bọn họ thấy một màn này tựa như nhìn thấy trên đời này kinh khủng nhất sự vật hỗn độn kia là hết thể kết cục vậy mà đem vân tiêu làm cho muốn đem cựu khúc hoàng hà trận quay về hỗn độn nàng là không muốn mình huynh m ộ i tính mệnh sao chạy ra tính mệnh xiển giáo núi c ử u tiên ở trong tồn tại phát ra run r i n g nghi vấn Tiếp theo. cơ hội là trong n g á y mắt các lộ thần thánh cũng đều nghĩ đến cái kia khả năng sẽ không là triệu công minh cùng bích tiêu tất cả đều bị ở trong trận đánh chết đi chỉ có khả năng này vậy mà bọn họ trong lòng run lên cảm thấy sợ hãi cho dù đối với lục thanh bình khủng bố sát lực đầy đủ đánh giá cao lại không nghĩ rằng vậy mà tại cựu khúc hoàng hà trận bên trong đây là t i ệ t giáo chứ danh ngoan nhân sân nhà như cũ đem triệu công minh huynh ngộ giết cho nên mới làm cho vân tiêu làm ra cái này ngọc thạch câu phần điên cuồng nhất cử ầm ầm cựu khúc hoàng hà trận bao phủ m ả n g lớn hắc cám tinh hà đã hoàn toàn sôi trào xa xôi ư ớ c ư ớ c vạn dặm sao trời đại lục vũ trụ hài cốt những vật này tất cả đều trong c h ư ớ c mắt bị cái k i a m ộ t tiết ra hỗn độn sông dài nuốt hết tsuicncuatuineto cho dù là cái này linh sơn trong vũ trụ cổ tinh thần cũng là tại cái kia lăn lộn mà ra hỗn độn lực lượng dưới một cái hô hấp cũng không thể kiên trì liền bị hòa tan thành màu xám hỗn độn chi sương ngủ, lại không tồn tại đó chính là có thể làm thiên địa vũ trụ đều trở về lúc đầu hỗn độn lực lượng sao các lộ thần thánh đều nhìn mà phát khiếp chỉ là nhìn xa xa cũng có thể cảm giác được linh hồn sợ hãi một cô sợ h ã i tuyệt vọng cảm xúc tựa như nhìn thấy vạn vật điểm cuối cùng vẹn vẹn hốn nguyên kim đấu soát đi ra một đạo hốn nguyên ánh sáng vàng liền có thể để năm đó danh chấn thần thoại thời đại xiển giáo mười hai kim tiên từng cái rơi xuống p h à m trần bây giờ cái này hỗn nguyên kim đấu cơ hồ là tự hủy cử động không phân địch ta tại đại trận bên trong phun ra hỗn độn chi khí lục thanh bình muốn xong hắn cường thế đến đâu cũng không chịu nổi vân tiêu không muốn sống a có sinh linh làm ra dạng này một cái phán đoán trong lòng thay vị này tuổi trẻ nhân vương ai thán hắn có lẽ là ỉ vào bắt quái lĩnh vực có thể tại hoàng hà trận trung đô tới lui tự nhiên cho nên mới có thể tại trận kia bên trong cũng có thể hoành hành bá đạo bởi vậy chém giết triệu công minh nhưng lúc này hỗn độn cùng một chỗ vạn vật đều c h e trong hỗn độn liền lên phía dưới vị đều không có cũng là không có âm dương nhị khí cưng nhu động tính hết thạy b ắ t quái khí cơ ai vẫn t i ê u cử động lần này quá mức quyết tuyệt điên cuồng vô cùng có thể nói đem lúc trước vang danh t r ư thiên bất luận một vị nào đấu chiến thánh giả đặt ở cái góc độ này đều là đường chết lại không muốn tại giờ k h ắ c này xa xa hỗn độn sông lớn bên trong mơ hồ lại xuất hiện một cái hình người hình dáng lục thanh bình thân thể đứng tại hỗn độn bên trong đảm nhiệm bốn phương tám hướng hỗn độn khí lưu tứ ngược mà đến làm hắn làn da hư thối sợi tóc tàn lùi quần áo hủ bại nhưng hai con mắt của hắn như n g thủy chung bình tĩnh hắn bắt quái ở trong hỗn độn hoàn toàn chính xác bị hạn chế lại hỗn độn ở trong cái gì cũng không có nhưng hắn còn có người này cho dù trong hỗn độn cái gì đều không tồn tại nhưng lục thanh bình tự thân là chân thật tồn tại tại cái này bốn phía trên dưới thời không đều không có khái niệm lĩnh vực ở trong trống rỗng x à xôi tối tam lục thanh bình trong lòng bình tĩnh lại đột nhiên đã đản sinh ra một cỗ thể ngộ năm đó bàn hoàng khai thiên cũng là tại nằm trong loại trạng thái này a hỗn độn không một vật cho nên bàn cổ khai thiên địa m à tạo hóa vũ trụ bắt đầu có mặt trời mặt trăng và ngôi sao núi sông cỏ cây bắt quái ra chỗ này cái gọi là một quẻ khai thiên lục thanh bình bình tĩnh một câu tại hỗn độn ở trong một quyền đưa ra sau người mông lung hỗn độn một mảnh p h ầ n phật một quyền này trước đó lại khiến linh sơn vũ trụ ở trong đông đảo các lộ thần thánh tiên linh đều nhìn thấy một cố v i đại mở ý chí kia là một vẽ phía dưới thiên đ ệ u từ bắt đầu hồng ngông mở thanh chọc nhị khí lên xuống mà đi sau đó đã đản sinh ra đủ loại ánh sáng cùng phát tác cái kia mảnh hỗn độn ở trong trời đầu tiên được mở mang ra cao cao rủ xuống bên trên đỉnh đầu một quẻ khai thiên về sau sau đó mặt đất chìm xuống đi thiên địa định vị lập tức trong hỗn độn có trời đất trên dưới chi hình sau đó cái khác sáu quẻ liên tục diễn dịch mà ra vũ trụ biên giới đông đảo sinh linh đều nhìn ngốc bọn họ không nghĩ tới sinh thời lại có thể mắt thấy đến khai thiên tích địa cảnh tượng sinh ra lục thanh bình cũng cùng giờ phút này hai con n g ư ờ i dâng lên càng nhiều đối với bát quái lĩnh mộ cái này mở ra nhỏ hỗn độn diễn dịch bát quái quá trình đối với hắn cũng là một trận thu hoạch không nhỏ làm hắn trong lòng sinh ra một cỗ hỗn độn bắt quái cái gì bản cái gì hóa suy tư hỗn độn là vì thái cực một nguyên tri tượng sau đó sinh âm dương lại sinh tứ tượng tứ tượng sinh bắt quái theo lẽ thường đến nói hỗn độn là bản bắt quái là cối có thể lục thanh bình vừa rồi lại sinh ra một cỗ lẫn lộn đầu đôi minh ngộ như bắt quái mang tới trật tự mới là bản hỗn độn chi mông mội trạng thái mới là cối đâu trật tự cùng hỗn loạn đứng đối mặt nhau ai trước ai sau lục thanh bình trong lòng một câu đại đạo không cao thấp lại dùng nắm đấm nói chuyện đạo không cao thấp cường giả vi tôn cho dù đây chỉ là lục thanh bình từ vân tiêu đồng quy sát thủ bên trong trốn tới thủ đoạn không phải chân chính cổ xưa thời đại lúc bàn hoàng khai thiên tích địa tạo hóa vũ trụ thời điểm nhưng chỉ là sức mạnh lớn nhỏ khác biệt mà thôi mà ngay cả hỗn độn đều có thể bổ ra lại lần nữa biến hóa ra sao trời vặt vật t h ô n g dong đi ra người này rất nhiều cường giả bị kinh hãi lời nói đều nói không nên lời trong hỗn độn vô biên khí lưu đều bị một lần nữa lại lần nữa diện hóa thành thiên địa vạn vật dáng vẻ một phái xanh úng tươi tốt bàng bạc tinh khí đang phun trào ngươi cái này tiệt giáo phản đồ phản đồ phản đồ lục thanh bình trong lòng vang vọng một cô hữu oán hận ý là vân tiêu cùng hỗn độn đồng quy lúc lưu lại chấp nghiệm bám vào tại lục thanh bình trên thân nhưng nàng căn bản không có nhìn thấy lục thanh bình chết đi cái này sợi chấp nghiệm cũng tán không đi lục thanh bình đối với t i ệ t giáo phản đồ bốn chữ rất là mẫn cảm cảm xúc băng lánh xuống tới nói mặc kệ ngươi t i ệ t giáo sư tôn tại trên người ta gieo xuống loại nào tính toán ta lục thanh bình mặc kệ kiếp trước hoặc là kiếp này đều chỉ là nhân tộc như hắn linh bảo thiên tôn còn không tại trên người ta bỏ qua ta không ngại tiếp tục giết tiếp thẳng đến đem một thế này người t i ệ t giáo vạn tiên đều giết sạch lại nhìn ta phải chăng vì ngươi t i ệ t giáo thanh bình kiếm một câu rơi a lục thanh bình đạo tâm như hàn đàm bình tĩnh sau đó đạo lực chấn động rớt xuống phủi đi vân tiêu cái kia sợi tàn niệm đem hắn vung nhập hỗn độn ở trong một lát sau lục thanh bình từ trong hỗn độn v ứ t ra một cái tàn tạ đà đấu ngay cả triệu công minh hai mươi b ố khỏa định hải thần châu cùng cái kia sát phạt trí bảo kim giao tiễn đều bị hỗn độn đồng hóa lại không muốn cái này hỗn nguyên kim đấu như cũ tồn tại chất liệu chi c ứ n g rắn khiến lục thanh bình tâm động thứ này đã không phải là đơn giản tiên thiên tri vật chờ trở lại diêm phù về sau đem luyện vào thái bạc lâu bên trong b ả ầm ệ n cùng lực lượng, nhất định có thể lại lên h khí phẩm chất đạo thể lực có lại một ầm n nữa. Bất quá lục thanh g Bất Bởi độn kiếp ầm ấm đột nhiên có sơn miếu sụp đổ tiếng vang rõ ràng xông sáo tại cái này linh sơn trong vũ trụ toàn bộ sinh linh trong lòng các lộ thần thánh nao nhao không kịp từ lục thanh bình đi ra hỗn độn rung động một màn bên trong lấy lại tinh thần liên có một lần bị miếu cổ nơi đó kinh thiên dị biến hấp dẫn tâm thần lúc này cờ tre trời thế giới ở trong đột nhiên c h u y ể n ra tô tú tú thanh âm rơi vào lục thanh bình trong thai thanh bình bên ngoài phát sinh chuyện gì ta lại cảm ứ n g được tây hoàng khí tức tô tú tú ngữ khí đột nhiên sinh ra một k i a không tên ngưng trọng lục thanh bình nghe vậy lập tức đem tô tiền bối phong ra cũng đồng thời nhìn miếu cổ nơi đó nhẹ giọng mở miệng nói ta cũng cảm nhận được nơi đó có một đại đoàn cùng hồng mông tử khí đồng dạng khí tức tựa như là một vị nào đó tồn tại cực kỳ mạnh mẽ giờ khắc này cảm nhận được các loại khí tức không chỉ là lục thanh bình hai người còn có vũ trụ biên giới các lộ các giáo thế lực nhân mã a loại khí tức này chẳng lẽ là văn thù bồ tát núi hoa nghiêm ở trong một vị tiểu thụy lao t ă n g khàn khàn tiếng nói lệ rơi đ ầ y mặt kích động lấy nhìn qua miếu cổ nơi đó còn có phổ hiền bồ tát văn thù phổ hiền hai cái danh tự này tương tại phong thần thời đại có lẽ có thể tính được mười hai kim tiên một thành viên trong số đó không lắm nổi danh nhưng ở đến tiếp sau đại thế bên trong sự thành tựu của bọn h ắ n thế nhưng là vượt xa xiển giáo kích t r u n g kim tiên quang thành tử phật môn có bốn đại bồ tát phân biệt đại biểu phật môn bốn loại đạo quả từ bi trí tuệ đại sự đại nguyện trong đó quan âm vì bốn đại bồ tát đứng đầu bị rộng làm người s ư n g chi đại từ đại bi quan thế âm văn thủ vì đại trí tuệ bồ tát phổ hiền vì đại sự bồ tát sau cùng đ i ệ tàng vương thì là đại hoành nguyện bồ tát nhưng hai cái này bồ tát một thế này bên trong vậy mà không có tại phật quốc ở trong hàng thế để phật môn bốn đại bồ tát ở trong đại t r í đại sự hai đại chính quả đã chống c h ố mấy triệu năm không nghĩ tới vậy mà tại cái này linh sơn bên trong lập tức từ phật môn đi tăng cùng la hán kích động chạy về phía miếu cổ cùng lúc vu gia thánh nhân cùng sử gia thánh nhân cũng tất cả đều đọc d u n g nhìn về phía miếu cổ cố khí tức kia chẳng lẽ là là tộc ta vị kia cổ anh hùng hắn vậy mà cũng tại tòa miếu cổ kia ở trong hai vị thánh nhân lúc này nhịn không được tất cả đều kích động lao tới tới vị này cổ anh hùng thế nhưng là có thể cùng thần tộc vị kia chiến thần một địch tồn tại bây giờ hồng hoang phía trên cái kia mười vòng mặt trời chính là hắn diệt s á t kết quả là cổ anh hùng đại nghệ còn có sinh mệnh c h i khí nhân tộc một ít lao nhân cũng đều run r ộ n g cuồng hỉ chương bốn trăm sáu mươi lăm hồng quân chính là hạ thiên nhân tộc một ít lao nhân cũng đều run r ộ n g cùng hỉ làm phát hiện miếu cổ ở trong nhân tộc anh hùng về sau lục thanh bình cùng tô tú tú hai người cũng đều theo sát lấy đi vào hướng sâu trong vũ trụ miếu cổ nơi đó nhưng là dùng cờ tre trời tre lấp một cái dù sao nơi đó tứ đại cự đầu đều tại cẩn thận mới là tốt trước đó mấy đại cự đầu tất cả đều đang tấn công lấy cái gì để miếu cổ trước đó chấn động khủng bố dị thường tựa như tinh hải nhấp nô thánh nhân cũng không dám tới gần bây giờ chấn động tựa hồ đình chỉ lại cấm mà xuất hiện một chút cổ xưa cường đại tồn tại chi khí tức nhưng cũng liền tại cái này c h ư thiên vạn giới các cường giả đều hướng về miếu cổ tới gần nơi đó đã thành một vùng phế tích một tòa chỉ có nền tảng đồng dạng đài đất phiêu phủ ở nơi đó xung quanh một mảnh lũ ám m ù s ư ơ n g còn mang theo chút huyết tinh sền sệt cảm giác rất nhiều sinh linh căn vốn là dựa vào không được quá gần chỉ có thể xa xa nhìn xem tại miếu cổ tản viên phía trước có bốn tôn cường đại thân hình rõ ràng là cái kia tứ đại cự đầu bọn họ phân biệt phóng tới t à n viên bên trong chỉ gặp cái kia t à n viên bên trong ra một mảnh sụp đổ sau đất đá s á m sương mù bên ngoài còn có từng cỗ thây khô hình tượng xếp bằng ở t à n viên phía trên thân thể hoặc đều tàn tạ một chút thây khô trên thân đồ vật có chút đặc thù rất có đại biểu tính để người có thể một chút liền nhận ra vậy vậy chẳng lẽ là có xiền giáo thế lực ở trong tiên thần kích động nhìn cái kia t à n viên bên trên một châu ngồi xếp bằng thây khô hắn có năm cái tay cánh tay mở ra khoảng chừng hai vai còn có hai cái đầu lại là màu đỏ thấm vết máu lâm ly trên thân thể đều lộ ra một cỗ mục nát chi khí một mảnh đỏ thấm tàn tạ t ơ lụa tựa như vải liệm thi đồng dạng bao trùm tại hắn hơn phân nửa trên thân thể na cha đại thần còn có sinh mệnh chi khí trước đó phát hiện phong hỏa luân không nghĩ tới hắn còn sống ngay tại tứ đại cự đầu tiến đánh miếu cổ ở trong tại những thứ này xiển giáo tiên thần nhóm tâm tình kích động bên trong n Vương g ô tại à n viên bên trên t o nên một c á màu đen eo nhỏ chó sủa gọi, phía ậ t rất nhiều cho cái này chó đen trong mắt thế lên nhiều này đen dưng dưng, nhào cho chó h bụi. Cái về mà p cái thực thực cha cái kia thơi miệng liền viên điêu Tại khô, na na cha ra. phía hư hư từ tàn viên bên trên rộng, muốn bên mở đem sau mặt áo vải thanh niên khỏe miệng ho ra máu cũng là kích động nhìn nhà mình huynh đệ còn có một chút hy vọng sống phương diện khác mặt khác tam đại cự đầu cũng riêng phần mình nhào về phía chính là tàn viên bên trên một chút t h ơ i khô xích tùng tử đứng tại một vị áo gai thây khô trước mặt cảm xúc kích động nhẹ nhàng kêu gọi đại nghệ t e r u i en c u a t u in e t lao long đại thánh thì là xuất hiện tại tàn viên bên trên một ngụm tàn chuông trước mặt tại tàn chuông trước đó cũng có được hai cỗ thây khô nhưng nhìn thân hình lại có chút giống như nữ tử một loại hắn trên thân lại như cũ quần quận lên không kém gì lao long đại thánh khí tước một phía khác địa tàng vương b ổ tắt chắp tay trước ngực một mặt thương xót nhìn xem trước mặt ngã ngồi hai vị phật h ư u chính là văn thủ phổ hiền hai vị đại b ồ tát trên người tăng y y hệt đều mục nát làn da g i à n mua cũng đã làm thi đồng dạng hình thái nhưng vẫn có từ lâu cường đại mênh m ô n g phật môn quang minh trí tuệ chi khí c u ầ n c u ộ n mênh m ô n g c u ầ n c u ộ n từng sợi dập dờn ra ngoài liền khiến xa xa hư không bên ngoài hứa đổ vợ giáo đổ sinh lòng trí tuệ tứ đại cự đầu đều xuất thủ lúc này lục thanh bình cũng đều thấy rõ nguyên lai、like, bọn họ tiến đánh tiến、đến. là muốn cứu ra miếu cổ ở trong cùng mạch thân h i ế u hắn ỉ vào tu vi cường hành tiếp tục nhích tới gần nhìn càng thêm rõ ràng tại cái kia trước kia tọa lạc lấy miếu cổ tàn viên bên trên bây giờ tất cả đều là miếng đất bức tường đổ còn có một gốc cây giả trồng ở tàn viên trung ương trên lá cây ngay cả diệp tử đều biến mất khắp nơi trùi lùi tàn viên bên trên trừ tứ đại cự đầu chạy về phía cái kia mấy cỗ thây khô bên ngoài đồ vật còn rất nhiều có đủ loại thần thoại ở trong tồn tại đồ vật còn có thật nhiều thi cốt đang nằm lại ngay lúc này ầm ầm lục thanh bình trong lòng hơi đậu thình lình nhìn thấy rắt chó thanh niên bên kia đột nhiên buộc phát ra một cỗ cực kỳ khủng bố tia sáng nhất thời mảng lớn hư không tan rã không gian sụp đổ xuống c u ầ n c u ẫ n nguyên khí chăn đấy một cỗ lực lượng quỷ dị bạo phát ra nga ô đầu kia cắn na cha cánh tay muốn đem thây khô kéo ra ngoài chó đen đột nhiên thân thể bị một đạo màu tím lôi đình bổ chúng chó đen lúc này kêu thảm đau nhức gào giống không chịu nổi cơ hồ bị chặn ngang chém thành hai đoạn cùng lúc đó không được không thể khinh động bọn họ bọn họ đều tựa hồ bị đặc thù lực lượng vây ở tại chỗ bị không ngừng thôn phệ một thân tinh nguyên lực lượng tựa hồ còn tại c h ấ n áp thứ gì nơi xa điệu tàng vương cũng lọt vào đồng dạng phản phệ kêu lên một tiếng đau đớn phát ra nhắc nhở tứ lại cự đầu tất cả đều trong lòng sợ hãi nghĩ đến con kia màu vàng mang lông bàn tay lớn là hắn làm dương tiễn vẫn nộ quát nhất định là chuẩn đề hắn ở đây bày xuống ngập trời cấm trận đem năm đó trận đại chiến kia bị cuốn vào đại thánh các tuấn giả tất cả đều cầm tù ở đây lấy máu của bọn hắn tinh nguyên làm lực lượng tại phong ấn thứ gì vừa rồi màu vàng kia mang lông bàn tay lớn lực lượng chấn động cái kia cố trí tôn uy áp khí tức tứ đại cự đầu làm sao có thể nhận không ra chuẩn đề tựa hồ cũng xuất hiện vấn đề nếu không lấy hắn lưu ly thanh tịnh p h á t thân làm sao lại dị biến rõ ràng là bị lực lượng nào đó xâm nhiễm lão long đại thánh lạnh lùng liếc nhìn bị oanh sập về sau t à n viên vừa rồi cánh tay kia đến tột cùng là từ đ â u ra lục thanh bình tại xa xa châu nghe những thứ này trong lòng hơi đậu dựa theo tô tiền bối thuyết pháp chuẩn đề chính là phật tổ nhưng bọn hắn lại không đề cập tới phật tổ cái này càng uy danh hiển hách xưng hô chỉ nói chuẩn đề đạo nhân ta ở nơi đó cảm nhận được kim hoàng đạo khí thiên hình mẫu khí tức tô t u tu truyền âm nói nguyên lai là kim hoàng đạo khí để nàng thở dài một hơi lúc này tứ đại cự đầu đều đang nhanh chóng chuyển động ý niệm suy tư đột nhiên xích tùng tử ánh mắt cảm ứng được cái gì nhìn về phía lục thanh bình bên này lục thanh bình là lấy cờ tre trời tre lấp thân hình không muốn lại bị xích tùng tử nhìn lại n g ư ờ i đến một tiếng mang theo tang thương ôn hòa thành tuyến chạy vào lục thanh bình trong lòng xích tùng tử tiền bối có thể trông thấy ta lục thanh bình trong lòng dù kinh lại không khẩn trương xích tùng tử như cũ nhìn xem trước mặt đại nghệ thây khô lại truyền âm nói người biến ban ngày vì đ ê m tiên thuật là lao phu đưa vào luân hồi trên người ngươi chạy xuôi khí tức cùng lao phu thời gian thuật đồng nguyên mặc dù ngươi dùng thiên đế bí bảo che lấp khí tức nhưng thời gian đồng nguyên lực lượng lại làm cho lão phu có thể cảm ứng được một chút bất quá cũng chỉ có lao phu có thể cảm ứng được lục thanh bình trong nháy mắt trong lòng đ ộ n g dung xích tùng tử lời nói này để lộ ra đến tin tức quá lớn mặc dù luân hồi điện bên trong đã sớm để cập biến ban ngày vì đem tiên thuật lai lịch lại không nghĩ rằng vậy mà là xích tùng tử chủ động đưa vào luân hồi chẳng lẽ cũng là sớm ra tay hãn tạm thời đẻ xuống những vấn đề này ngựa khí không thay đổi như cũ bình tĩnh hỏi đa tạ tiền bối truyền thừa bất quá tiền bối lúc này đến tìm lục m ẫ ta muốn cũng không chỉ là bởi vì biến ban ngày vì đêm tiên thuật ta xích tùng tử tiếng nói tang thương nói nhân vương không cần quá độ đề phòng cái gì chỉ cần lao phu cùng ngươi đều là người vậy liền không cần thiết quá mức xa lánh có lẽ ngươi đối với lao phu rất kiến kỵ nhưng lão phu lại có thể tin tưởng ngươi chỉ vì ngươi vẽ ra bắt vái cho nên hiện tại lao phu muốn hỏi ngươi ngươi là có hay không nguyện ý viện trợ lao phu đem đ ạ i nghệ hắn từ nơi này giải cứu ra lục thanh bình nghe vậy ý niệm c h ấ p động chỉ là một lát nhân tiện nói nghệ vì nhân tộc cái thế anh hùng nếu có thể giúp hắn giải cứu ra lục mỗ tự nhiên nghĩa bất dung tử nên như thế nào làm xích tùng tử nói nơi đây bị chuẩn đề đạo nhân thi triển một loại kinh thiên tri thuật xác nhận muốn lấy sinh linh cường giả dòng máu tinh nguyên vì phong ấn chấn áp nào đó đồ vật cho nên ngươi mới có thể nhìn thấy những thứ này năm đó tất cả đại giáo c ử a t r ù n g tộc ở trong cường đại đám c ự đầu thành một bộ thây khô bộ dáng cái k i a cách đó không xa có một bộ hài cốt là hình thiên đã sớm bị chuẩn đề đạo nhân trí tôn thuật rút khô lực lượng không có sinh cơ nhưng đại nghệ khác biệt hắn thân thể bên trong còn có rất yếu sinh mệnh tinh khí chỉ cần có thể đem hắn từ nơi này mang đi ra ngoài chúng ta tộc cổ anh hùng đem còn có thể xuống tới đại nghệ so lão phu càng mạnh nếu có thể cứu ra hắn nhân tộc thế này lại nhiều một cường thủ nhưng bởi vì hắn cùng na cha văn thủ phổ hiển cùng thái nhất thần tộc hai vị tư mệnh đã thành trận nhãn lão phu phân tích trừ phi có ngoại vật có thể thay thế bọn họ tại chuẩn đề đạo nhân cái này một tới tôn thuật ở trong công dụng mới có thể đem bọn họ thay thế đến nếu không muốn cường thế mang đi liền muốn tiếp nhận chuẩn đề đạo nhân c h í tôn thuật phản vệ ai cũng không chịu nổi mấy lần thứ này nhất định phải là phù hợp chuẩn đề đạo nhân khí tức mà trên người n g ư ờ i vừa vặn có một kiện chuẩn đề đạo nhân đồ vật lao nhân rất nhanh liền nói rõ sự tình chân tướng chỉ nhìn lục thanh bình có nguyện ý hay không đem cái kia đồ vật lấy ra lục thanh bình nhất nghiệm liền minh bạch xích tùng tử chỉ là đã bị hắn thu thập đủ thất bảo d i ệ u thụ trưởng hắn nói người khác đại đạo chi khí vốn cũng không làm được việc lớn nếu có thể lấy chi đổi lấy đại nghệ thoát thân tự nhiên dâng lên từ tiền bồi xuất thủ giải cứu tộc ta cổ anh hùng bất quá van bối cũng có hai vấn đề không biết tiền bối có thể hay không giải đáp xích tùng tử nói nhưng hỏi không sao lục thanh bình trầm ngâm một lát hỏi chuẩn đề đạo nhân điều không phải phật tổ nào đó thế thân sao vì sao các ngươi không xưng hắn phật tổ mà chỉ xưng chuẩn đề xích tùng tử cười nhạt một tiếng còn tưởng rằng là vấn đề gì nói có lẽ trước kia chuẩn đề đạo nhân cùng phật tổ vì một thân một người nhưng từ hạo thiên thời đại về sau chuẩn đề vẫn là phật tổ phật tổ lại không phải chuẩn đề lục thanh bình ánh mắt lấp lóe lập tức liền minh bạch chuẩn đề đạo nhân là phật tổ đằng sau chém ra đến tám thân một t r ồ n g là cái kia một thân xích tùng tử nói thích thân lục thanh bình hỏi như thế nào thích thân xích tùng tử trả lời dấu vết người vết tích vậy người qua lưu danh ngông qua lưu tiếng đây đều là sự vật tại thời gian sông dài bên trong dấu vết lưu lại có thể đem những thứ này vết tích cùng tự thân chặt đ ứ ớ tức cách siêu thoát lại gần một bước đi qua vết tích thích thân lục thanh bình trầm tư một cái t r ớ c mắt Vấn đề tại h hai, tiền nhưng biết nơi này đến tột cùng chấn phong là vật gì? Xích thật Phu chỉ phỏng thời không phần định, phỏng nhưng không ứ tiền bối biết nơi mười điều tột vật Tùng Tử trầm mặt này đến cùng cũng chỉ là đoán, đồng đoán này nhưng cũng n bất gì? g là là có xác Lao lâu. quá, nói cho người. Hán trầm nói, dãi tại cho trầm lao phu bọn bốn người tiến đánh này miếu trước đó từng xuất hiện một mặt đĩa ngọc vật kia từng là hạo thiên tri vật đã từng là một vị đạo nhân đại đạo c h i khí cho nên như lão phu không có đoán sai nơi đây chính là chuẩn đ ể đạo nhân cùng chư trí tôn hợp lực phong ấn hồng quân nơi phong ấn hồng quân lục thanh bình trong lòng chậm trùng nhưng hắn nhưng lại rất nhanh bình tĩnh cái này chấn động nỗi lòng hỏi hạo thiên đây không phải là cực đạo trí tôn ở trong thượng đế hồng quân cùng hạo thiên là xích tùng t ử trầm g ã i nói hồng quân chính là hạo thiên chương bốn trăm sáu mươi sáu điên đạo nhân hồng quân chính là hạo thiên thượng đế lục thanh bình đối với đáp án này hơi giật mình lại cảm thấy tựa hồ không nên nhiều kinh ngạc tại hắn lúc trước tại bất chu giới cùng cộng công trúc dung triển khai ký ức đoạt xá chi hung hiểm đại chiến quá trình bên trong tương tại trong óc lộ ra qua m ộ ư ơ i bảy vị trí tôn hư ảnh cùng lai lịch trong đó một vị thân ảnh vô hình mà sinh tự xưng là trời ở vạn vật phía trên xưng là thượng đế vị này trí tôn điều không phải thần tiên người phật ở trong bất luận một vị nào thần căn nguyên thần bí lại tôn quý hắn chính là này phiến thiên địa vũ trụ nhân cách hóa tồn tại cũng có thể xưng là thiên đạo thân chính là hạo thiên thượng đế hạo thiên hai chữ là cổ đại tiên dân nhóm đối với thiên tôn s ư ơ n g mà hồng quân tại cái khác thần thoại bên trong cũng có thiên đạo người phát ngôn truyền thuyết cho nên lúc này câu này hồng quân chính là hạo thiên lời nói để lục thanh bình mấy hơi thở về sau liền bình phục chấn động hoàn toàn tiếp nhận cái thuyết pháp này hắn cũng nhớ tới vừa rồi mình chỗ cảm thụ đến hồng mông tử khí hẳn là bị c h ấ n áp ở đây hồng quân đạo nhân c h i khí tức cái này nhất nghiệm lên lục thanh bình không khỏi liên tưởng tới tại phong thần thời đại bên trong hồng quân đạo nhân xưng là đại đạo c h i sư đem chuẩn đề tiếp dẫn hai người thu làm đồ đệ khiến còn bao gồm đạo môn ba vị đạo tổ có thể nói đem phật đạo trí tôn bao tròn một đời kia bên trong hẳn là s í c h tùng tử tiền bối tiên thiên nâng lên hạo thiên thời đại đi hồng quân đạo nhân cũng là hạo thiên thượng đế tám thân một trong đi lục thanh bình hỏi nếu không hẳn là sẽ không đem cả hai tách đi ra xưng hô s í c h tùng tử không có phủ nhận lục thanh bình phân tích xem ra phong thần một đời kia bên trong chính là xích tùng tử tiền bối lời nói hạo thiên thời đại hạo thiên thượng đế lấy thiên đạo c h i thân đăng đỉnh cực đạo c h i đỉnh trưởng khống thiên địa vũ trụ dĩ vãng đều là các vị kinh thế tuyệt đại vạn cổ bá chủ hành không xuất thế lấy tự thân đại đạo thay thế vũ trụ thiên đạo làm được đem thiên địa đạp ở dưới chân ta đạo treo thật cao chiếu sáng khắp nơi vô lượng bầu trời chúng sinh không nghĩ tới một đời kia rốt cục đến phiên thiên đạo đứng lên thiên đạo có linh sinh ra nhân cách của mình tên là hạo thiên đăng đỉnh tôn vị lục thanh bình suy đoán một đời kia vũ trụ vạn sự vạn vật pháp tác giáo lý nhất định là phù hợp nhất thiên đạo vận chuyển tự nhiên t r ì n h tự dù sao thiên đạo vốn là vũ trụ tự nhiên một đoàn vô ý thức hình thái đợi hắn có linh về sau thiên đạo tự thân pháp tác chính là thần đại đạo đó chính là để vũ trụ vạn vật tự đi con đường của mình cho nên mới có một đời kia hạo thiên thượng đế điều khiển bầu trời xây lại thiên đình thống trị thần tiên thánh p h ậ t lại phân ra hồng quân đạo nhân trưởng khống bảy đại trí tôn điện cố lúc này lục thanh bình trong lòng lại nghĩ tới một vấn đề vậy ta nhân tộc nữ hoa là ai vấn đề này như chấp giật xẹt qua trong đầu của hắn lúc này xích tùng tử lại mở miệng nhắc nhở t ố t hai vấn đề hỏi xong nhân vương có thể nguyện giải cứu đại nghệ rồi lục thanh bình bị kéo về thần đến lúc này lại không có ý tốt hỏi nhiều cứu người trước trọng yếu liền lập tức từ ống tay háo rũ ra một đạo hào quang bảy màu Xoạn cái này hào quang bảy màu vóng ánh s a n g chói một khi rụ ra liền tựa như bảy sắc thiên hà hướng phía tản viên phía trên bao trùng tới lục thanh bình cái này vừa lộ ra vết tích tự nhiên lại không có thể bị ẩn tàng lại hả lập tức cách đó không xa láo long đại thánh cùng dương tiễn tất cả đều ánh mắt chuyển động tựa như hai phiến vũ trụ tinh không rơi đi qua thất bảo diệu thủ trượng dương tiễn thình lình trong lòng chấn động trật minh bạch xích tùng tử cùng lục thanh bình động tác nguyên nhân chỉ gặp hắn không chút do dự hướng phía sâu trong vũ trụ nhô ra bàn tay lớn mới cái kia bị bọn họ mấy đại cự đầu hợp lực tế ra một ngụm tàn t ạ bình bát tựa như cái tảng đá bát bị hắn từ tòa nào đó thế lực ở trong tìm tới tộc ta truyền thế trí bảo tôn kia thế lực kêu khóc lại khóc không ra nước mắt đối với dương t i ễ n bàn tay lớn bắt tới đừng nói dám ngăn trở chính là muốn kháng cự đều làm không được là tiểu tử này lão long đại thánh bên này phát hiện lục thanh bình về sau liền trong lòng bắn tung toé sắc ý nhưng hắn nhìn một chút trước mặt chung lớn cùng hai vị nữ thi hư l ệ n h một tiếng trước đệ xuống đối với lục thanh bình sắc ý ngược lại cũng như dương tiễn đồng dạng động tác bắt giữ trước đó mở ra linh sơn thời điểm cái kia từng sợi khí tước vê anh hắn long c h ả o tựa như sơn mạch chập trùng mà qua rét lạnh long uy chèn ép không gian chiến m i n h tạo nên từng vòng từng vòng gợn sóng khuyết tán hướng bát phương mà đi một viên màu vàng khô héo hoa sen bị hắn bắt đi bên này đ ị a tàng vương bồ tắt cũng tụng niệm cổ kinh phật văn rầm rầm đây là một gốc cổ xưa bồ đề thụ vượt qua mà đến có tàn lủi thê thảm nhánh cây chấn động rứt xuống lẹ tẻ h bồ đề lá phát ra tàng thương tiếng xào sạc tứ đại cự đầu tất cả đều tại cùng một thời khắc nghĩ đến biện pháp này lục thanh bình hít sâu một hơi chăm chú nhìn cầm tới thất bảo rượu thụ trưởng sau xích tùng tử nhìn hắn hành động kế tiếp ông ông ông cầm tới thất bảo rượu thụ trưởng sau xích tùng tử đột nhiên toàn thân tản mát ra mênh mông quần quận p h á t quang khiến người hoài nghi vị này nhân tộc biến chất đá phải t r ă n g đem cờ xí dễ đổi nhìn về phía phật giáo cái kia d ậ p d ờ n mà ra thất bảo phật khí giống như thất trọng che giấu thiên khung phật quốc thế giới trong đó vàng bạc rực rỡ b í c h ngọc mã não bảo khí ngàn vạn đầu một thao thao rủ xuống vũ động ầm ầm rộng lớn đến cực điểm thất thải bảo khí tựa như màn nước x o á t hướng đại nghệ nghệ cái này cùng trong lúc nhất thời xích tùng tử khẽ quát một tiếng phân phật hãn rộng lượng áo choàng bên trong vươn một cái gầy còm thú bút lập tức liền t r ộ p vào đại nghệ trên bờ vai chăm chú chế trụ đại nghệ thân thể lại bị bắt lấy nhưng lại như là ngàn vạn tòa thái cổ thần sơn trọng lượng khó mà bắt đi nhưng xích tùng tử khẽ quát một tiếng trên cánh tay quần c u ộ n đạo lực như đại dương mênh mông mãnh liệt lên cái kia xem ra gầy còm cánh tay lại cho người ta một loại cảm giác tựa như một tinh vực đều có thể bị cái cánh tay này một chảo mà lên ẩm ẩm tàn viên đều bị rung chuyển đại nghệ thân thể bị từ tại chỗ tóm lấy nhưng dưới thân lại xuất hiện đáng sợ một màn ẩm tại đại nghệ thân thể từ tại chỗ lên về sau dưới thân thể của hắn vậy mà thêm ra rất nhiều tựa như xiềng xích mạch máu sự vật giáp ba tại bị xích tùng tử nắm lên về sau những thứ này giữ t ậ n mạch máu một cây tiếp một cây đứt gãy còn tí tách lấy màu đỏ thâm chất n h ầ y rất là khiếp người lúc này một cỗ kinh khủng huy áp từ bốn phương tám hướng đánh tới tựa như ngàn vạn đạo màu máu trường long giữ t ậ n phóng tới xích tùng tử Giang giác. xích tùng tử cầm trong tay thất bảo diệu thụ trượng lập tức huy động đặt ở nguyên lai đại nghệ vị trí cùng trong lúc nhất thời cái khác ba cái địa phương cự đầu động tác cũng cơ hồ đều thành công lại tại bọn họ đều giải cứu ra na cha văn thủ phổ hiển cùng một ngụm chuông lớn cùng một đôi nữ tử về sau ô ô ô toàn bộ linh sơn vũ trụ đ ố n g nhiên truyền ra một trận không gian kêu gen tiếng giống tựa như thiên đ ị a kêu gen c à n khôn biến sắc ẩm phanh phanh từng đạo thô to màu m à u xích s á t Từ tinh không ở giữa không cuồng ở vũ một à lên, giống như từng hốn đầu đ n h u y ế long, tại trong tinh không tại chút ậ p trùng, tức liệt, mắt một hắn ngáy liền khí h c bá đem thần linh tiên tại trô linh nhân gần, lan đến gần, tại nguyên、Châu、rút bởi ạ o Đây là cái gì? Như thế lớn lan màu màu xích xát, lan tràn cái xích cả phiến vũ trụ. Màu tranh AA. Một chút sát, phiến gì? Như tranh thế trụ. Một Màu AA. vũ b vì đối với lục thanh bình lòng còn sợ hai thần linh tiên thần từ đầu đến cuối đều đợi tại vũ trụ b i ê n giới tận khả năng quét dọn một chút tàn tẫn không muốn đến không lại không muốn không có tới gần vũ trụ trung ương miếu cổ tại khu vực biên giới vẫn là không có trốn qua thai bay vạ gió từng đầu màu máu xích sắt thô to mà vĩ n g ạ tựa như từng đạo máu màu đen tinh hà lan tràn hướng vũ trụ trung ương chuẩn đề một đạo thê lương hở hưng thanh âm tựa như pháp tắc lương thực khắc dấu tại vũ trụ hư không ở giữa mỗi một góc cái này một cái trước mắt linh sơn vũ trụ mỗi một chỗ không gian đều đang run d ậ y một cỗ hùng vĩ khủng bố huy áp một quyển mà ra thậm chí lan tràn hướng ngoại bộ hồng hoàng thế giới tại vũ trụ trung ương hùng vĩ khí tức kinh khủng còn c u ố n một cái tồn tại chậm dài xuất hiện một cái cao lớn đạo nhân hư ảnh tại tinh hà xích sắt cuối cùng hiện hiện hãn tóc dối bởi áo choàng một thân tàn tạ đạo bảo xem ra có chút tương tự thế gian điên đạo nhân trên thân tràn đầy một cô v ă n g lánh đến cực điểm hà khí nhưng lại từ đầu đến chân hết thể bị chín mươi chín đầu màu máu đại đạo xiềng xích đâm xuyên huyết nhục đạo bảo chăm chú móc chụp ở đây là lục thanh bình cùng mấy vị cự đầu lúc này bị cái này đột nhiên xuất hiện tại vũ trụ trung ương một màn chân đến lại tại mấy người tâm c h ấ n lúc cái kia điên đạo nhân cái này một cái c h ư ớ c mắt hai con ngươi rủ xuống nhìn về phía miếu cổ nơi này một cái c h ư ớ c mắt mấy đại cự đầu cùng lục thanh bình trông thấy đạo nhân kia ánh mắt kia là một đôi cái dạng gì ánh mắt ta trong đó có thể thấy được ngàn vạn bầu trời sinh d i ệ t vũ trụ như bọt nước chập trùng từng mảnh từng mảnh thế giới hư ảnh tại lộ ra thậm chí xuất hiện tới cùng tương lai c á i bóng đây chính là bị chuẩn đề đạo nhân chấn áp h ư n g quân lao long đại thánh tiếng nói khô khốc nghẹn ngào mà ra cái gì cái kia trong vũ trụ bị lợi huyết hồng sắc đại đạo xích s ắ c khóa lại chính là phong thần thời đại bên trong vị kia đại đạo chi sư chương 467, t h i ê n phụ đế tuấn cái kia cực lớn điên đạo nhân hình tượng cơ hồ chiếm cứ vũ trụ thân hình của hắn quá khổng lồ đến mức sao trời cùng hắn so sánh đều rất giống biến thành viên đạn chi vật thân thể tại trong vũ trụ như ẩn như hiện rất là mông lung dưới chân hắn có c u ồ n c u ộ n pháp tắt như nước sông nhấp nhô tung bay đại đạo phù văn sáng trói phát sáng tựa như từng mảnh từng mảnh đại dương mênh ngông lúc này cái này khổng lồ đạo nhân một đôi mắt phát sáng ánh mắt rơi vào miếu cổ tản viên bên trên mấy người trên thân một chút chống lại có không thể tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn vượt qua tầng tầng không gian ẩm ẩm lục thanh bình t r u n g quanh cờ tre trời lực lượng bị nháy mắt ép tới sụp đổ tư tán thân hình triệt để bại lộ tại trong vũ trụ nhưng cái khác tứ đại cự đầu lại không kịp đi làm cái gì bởi vì bọn hắn lúc này tiếp nhận uy áp nồng nặc nhất đều tại chống cự riêng phần mình trên thân thể đại đạo chi khí sôi trào dâng lên nhưng d ắ c địa tàng vương bồ t ắ t tọa hạ hắc liên phát ra than khóc bị chèn ép cơ hồ muốn biến hình hô hô hô mấy đại cự đầu lại bị áp chế tất cả đều không thể n g n g đầu khó có thể chịu đựng cái này đôi mắt rơi xuống khí thế khủng bố trí tôn trí tôn khí thế chỉ là một đôi mắt rơi xuống liền để bốn vị đỉnh phong đại thánh cảnh vũ trụ cự đầu khó có thể chịu đựng tất nhiên là trí tôn lĩnh vực tồn tại hồng quân hắn chính là hồng quân dương tiễn nội tâm sợ hãi cảm giác cái này đôi mắt sau ý chí tựa như ngàn vạn thế giới hướng trên người hắn sập đi qua nhưng cũng ngay tại c ố này thần bí tôn quý uy lực kinh khủng giáng lâm đồng thời ô ô ô đột nhiên miếu cổ tàn viên trên có hai chuyện vật phát ra kinh thiên tia sáng kia là một cây dỉ xét màu vàng trường m âu trên đó quấn quanh lấy lấy từng sợi đại kiếp chi khí khiến người nhìn xem kinh tâm động p h á c h tựa như tùy tiện một kia giáng lâm ngoại giới đều sẽ hủy diệt một cái thế giới thiên hình m âu tô tú tú một nháy mắt liền kêu lên chuôi này màu vàng tên trường m âu rõ ràng là năm đó viễn cổ tây hoàng tri bình khí mười bảy đại trí tôn bên trong tây hoàng thành đạo huy áp chư thiên thời điểm bằng vào chính là chấp trưởng chư thiên hình phạt vì ức vạn, vạn vô ạ n v lượng thế giới hàng kiếp thi thái họa lấy hai kiếp thiên hình cảnh sợ vạn giới không có không sợ xem ra năm đó tây hoàng cũng tham dự linh sơn bên trong đại chiến chỉ bất quá cũng không biết nàng về sau như thế nào đặt chân diêm phủ lục thanh bình cái này một tuấn h t i ề m nghiệm đồng thời cũng nghe đến dương tiễn nói ra một kiện khát sáng trói khiếp người cổ xưa đồ vật chi tên thật ngọc như ý cái kia một kiện khát phát sáng phóng xuất ra khiến vũ trụ đều rung động khí tức đồ vật rõ ràng là một thanh ngọc như ý chỉ là một góc thiếu thốn không phân đồng thời lộ ra ánh sáng ảm đạm xem ra tựa hồ kinh lịch năm tháng dài đằng đăng cùng đại chiến về sau vinh quang không còn đ ỉ n h phong nhưng dù vậy hay là tại cái này một cái chớp mắt buộc phát ra cùng loại với mấy ngàn vầng thái dương mãnh liệt tia sáng trong đó thần bí lại tôn quý đại đạo ý chi quần c u ộ n lấy ngọc như ý làm vật trung gian ầm ầm thẳng hướng sâu trong vũ trụ hồng quân đạo nhân x o ẹ t thiên hình mâu đâm xuyên vũ trụ đinh hướng hồng quân đạo nhân hoa lạp lạp lạp hồng quân đạo nhân thân thể không thể động cả người hàn khí lăn tuân ra mà ra giống như có thể b ă n g phong vũ trụ hắn lay động vây nuốt lấy đại đạo của hắn máu dây xích khiến cho c u â n vũ hô hô hô hô hô trong vũ trụ xoay tròn mà lên kinh khủng khí lưu đem rất nhiều sao trời đều rất giống cắt đá của lên l ê n keng hồng quân đạo nhân lấy toàn thân đại đạo xích sắt v u n g đánh hướng hai đại trí tôn đạo khí ẩm vũ trụ chấn động mạnh bốn phương tám hướng hư không vì đó cùng nhau một hãm lục thanh bình nơi ở bốn phía hư không như như sóng biển chập trùng hắn bị đại chiến dư ba nhấc lên khủng bố khí lưu dung chuyển lập tức lập thân bất ổn xem ra lúc trước không chỉ là chuẩn đề đạo nhân một người ở đây phong ấn hồng quân trong đó còn có tây hoàng cùng đạo môn vị kia đạo tổ thú bút nếu không hai bọn họ đại đạo chi khí sẽ không đánh rơi tại miếu cổ t à n viên ở trong ngay tại lục thanh bình mắt thấy cái kia hai kiện trí tôn đạo khí không phân nguyên do tại hồng quân hiện thân một khắc liền từ t à n viên bên trong bay ra hoành sắt mà đi thời điểm nhanh lên đem vật thay thế trả về chỗ cũ xích tùng tử giàn mua tiếng nói nhanh chóng truyền vang mà ra tay hắn cầm thất bảo diệu thụ chống cự lại cái kia hồng quân đạo nhân u y áp áo bào tung bay thân thể phần phật nịch hành muốn đem thất bảo diệu thụ trượng cắm ở nguyên lai đại nghệ vị trí hồng quân đạo nhân sở dĩ sẽ xuất hiện hiển nhiên là bởi vì bọn hắn tứ đại cự đầu đồng thời đem bằng h ư u mang đi dẫn đến chuẩn đề đạo nhân phong ấn cấm thuật xuất hiện buông lỏng không cần xích tùng tử nhắc nhở lão long đại thánh cùng dương tiễn địa tàng vương bồ tát đều tại trước tiên hành động ầm ầm hồng quân đạo nhân cơ trên người đại đạo xích s á t khiến quần g bạo kinh khủng khí lưu pháp tắc càn quét bắt hoang lực lượng kinh khủng lan tràn hướng linh sơn vũ trụ để linh sơn trong vũ trụ không một chỗ nơi an thân mau trốn a mau đi ra về hồng hoang thế giới đi lên uy tín lâu năm thần linh các cường giả dồn dập dẫn theo môn nhân và thân hữu đều hướng linh sơn chỗ cửa lớn mà đi làm hồng quân đạo nhân tôn này trong truyền thuyết quái vật khổng lồ xuất hiện về sau linh sơn vũ trụ n g h i nhiên đã thành phố thông thần thánh lợi cũng không thể cam đoan an toàn chỗ keng keng sâu trong vũ trụ đột n g ộ t hai tiếng trầm đ ủ là thiên hình mâu cùng ngọc như ý bay ngược trở về nện xuyên mảng lớn hư không sao trời một màn chúng bản thân đều quá mức cổ xưa bị đánh rơi ở đây đã sớm đã mất đi lúc đầu lực lượng đại đạo c h i khí không có chủ nhân đại đạo tầm bổ liền đã mất đi đỉnh phong lúc hào quang cho nên cái kia trước đó tạo hóa đĩa ngọc mới có thể bị tứ đại cự đầu liên thủ đánh vỡ rơi nhưng lại ngay tại hai đại chí tôn đạo khí không địch lại hồng quân đạo nhân lực lượng mắt thấy này phiến vũ trụ đều muốn bị cái kia băng lánh như hôn độn vực sâu đạo nhân muốn tránh thoát lúc đột nhiên thật lớn phật quang từ miếu cổ tàn viên phía trên b ộ c phát ra oong o n g long lập tức có ước vạn, vạn vạn vô lượng phật môn thiện sướng thanh âm vang lên k i a sáng chiếu sáng vũ trụ hắc cám để cái này hắc cám linh sơn vậy mà tại trong chấp nhoáng này không còn hắc cám mà là biến thành một cố dị thường thành tịnh trang nghiêm phật thổ giống như trở về mặt thật lục thanh bình lập tức chú ý tới làm tứ đại cự đầu tất cả đều cầm trong tay chuẩn để đạo khí thay thế về những cái kia vị trí về sau tại tàn viên bên trên gốc kia chết héo dưới cây g i à một bộ phổ phổ thông thông bạch cốt vậy mà dựng đứng lên sau đó tại vô tận trí tôn phật lực quán thâu phía dưới bắt đầu sinh sôi ra máu thịt từng sợi kinh khủng trí tôn uy thế bắt đầu chấn động chư thiên vạn giới từ linh sơn trong vũ trụ truyền vang ra ngoài thậm chí từ hồng hoang thế giới bên trên đều vang lên hùng vĩ bồ để thụ bà sa lay động tiếng xào xạc cái kia chẳng lẽ là chuẩn đề phục sinh rồi tứ đ ạ i cự đầu đồng thời chấn động nguyên lai gốc kia chết dưới cây phổ thông bạch cốt chính là chuẩn đề đạo nhân lại một khắc cái kia bắt đầu sinh trưởng chảy máu thịt màu vàng bạch cốt đột nhiên từ t à n viên bên trên lao xuống mà ra hai con hơi bắt đầu trở nên màu vàng nhạt xương tay r ố i ra trong vũ trụ món kia thiên hình màu cùng ngọc như ý phân biệt bị hai con xương tay nắm chặt sau đó ẩm ẩm thẳng hướng vũ trụ trung ương hồng quân đạo nhân khí thế của nó như xuyên qua vũ trụ trường hồng Ẩm. Kinh khủng va chạm cùng chạm va trong i ế n vang g t u quân y ề n linh sơn vũ trụ tựa như bất ổn. Hồng ra, trụ tựa vũ bất đ ạ h â n trên n ư ờ i đại đạo xích long động, o ngong xích phát sắt rung ra vũ a nhau tựa đao va sau vừa kia chạm kích chạm. cái thực thực chuẩn đạo nhân đột nhiên dương kích Chuẩn như hắn thân hình hướng thối hư hư nhân nhiên thân hình đạo Mà mà vào văng vậy về v lào ràng đảo Trong động, dương ổn. lui. đề đột đề. bất là rồi Rõ bị trụ truyền vang mà lên một đạo v ă n g lạnh lùng nhưng tiếng nói một thế này vì phòng ngừa thiên đạo s ư ơ n g tôn các ngươi trí tôn không tiếc liên thủ đem bản đạo phong ấn tại này phiến đạo tâm trong vũ trụ nhưng nó mới là hết thệ căn nguyên các ngươi chỉ nhằm vào bản đạo cái này một bản đến mặt mũi thì có ích lợi gì hông quân vậy mà mở miệng thân tiếng nói tựa như từ thần thoại thời đại thổi tới một cô gió thần bí cường đại mà vô tình tựa hồ căn bản không có bất luận cái gì hữu tình chúng sinh tình cảm mà những lời này lại làm cho lục thanh bình chấn động trong lòng h à n chú ý tới ngay cả xích tùng tử d ư ơ n g tiễn các loại cự đầu đều là lộ ra vẻ mặt bất khả t ư nghị h i ệ n nhiên từ hồng quân đạo nhân trong miệng nói ra đôi câu vài lời phía sau chỗ đại biểu ý nghĩa nếu như bọn họ cũng không rõ ràng lắm nào đó đoạn thần bí quá khứ cùng chân tướng vũ trụ trung ương cái kia màu vàng nhạt thi cốt xung quanh đã dập dờn ra mảng lớn màu đỏ vàng huyết vụ tựa như bao quanh tinh vân đem cái kia thi cốt tạo thành cả người khoác đạo b à o màu vàng nóng đạo nhân hình tượng chỉ bất quá thần đưa lưng về phía nơi này tất cả mọi người tay trái nắm m âu tay phải bưng ngọc như ý cỗ khí thế kia r ồ i r à o mà ra dung chuyển linh sơn vũ trụ mỗi một tấc không gian thậm chí khiến hồng hoang thế giới bên ngoài vũ trụ sao trời cũng vì đó lắc lư hắn không nói một lời phân biệt nắm lấy nguyên thủy cùng tây vương m â u đạo khí tiếp theo hướng phía hồng quân đạo nhân chân sắp tới nhưng cũng ngay tại cái này linh sơn vũ trụ đại chiến thời điểm đông nhiên hồng hoang thế giới phía trên có một cỗ khiến hồng hoang hàng tỷ thần linh đều ngẩng đầu vĩ đại đại tôn quý chi khí tựa như thần hoàng vượt qua mà qua thẳng đến tây thổ linh sân chỗ thiên phụ hoàng thiên phía trên thần cung bên trong các vị thần linh kích động không thôi vĩ đại thiên phụ từ thiên biên trên chiến trường trở về chỉ gặp cái kia một đạo màu vàng kim óng ánh thiên k h u n g còn chưa g á n g lâm đến linh sơn phía trên liền từ trong đó đầu tiên nhô ra một cái bàn tay lớn màu vàng nóng trong đó lộ ra mặt trời mặt trăng và ngôi sao cùng sơn xuyên đại địa hoa văn cẳng có tầng tầng thiên khung vân tiêu ở trong đó chập trùng linh sơn trong vũ trụ xích tùng tử mấy người thình lình biến sắc cảm nhận được linh sơn vũ trụ bên ngoài hoàng thiên tây bắt tới không ổn lao long đại thánh cùng dương tiễn tâm c h ấ n đế tuấn vậy mà từ thiên biên giáng lâm đến nơi này、Bệnh. bên h b này xích tùng tử đầu tiên liền xuất hiện tại lục thanh bình bên người nói thiên phụ đế tuấn cũng là hạo thiên tám thân một trong h ắ n cảm nhận được cùng là hạo thiên tám thân hồng quân c h i khí tức hiện tại giáng lâm một trận trí tôn ở giữa đại chiến liền muốn càng diễn càng liệt cái này linh sơn trong vũ trụ đã không phải là chúng ta nhưng đợi nơi đi mau đại nghệ đã cứu ra xích tùng tử không chút do dự thi triển tuế nguyện chi thuật đem d ư ớ i chân tinh hà vũ trụ đều kích thích vẹn vẹn một m h á y mắt liền đem linh sơn trong vũ trụ bao quát lục thanh bình ở bên trong rất nhiều nhân tộc sinh linh tất cả đều ôm t r ọ n tại bên trong lại một cái c h ư ớ c mắt những người này từ linh sơn trong vũ trụ bị chuyển rời mà ra rơi vào hồng hoang tây thổ nào đó một chỗ lúc này cái kia linh sơn bên trong khủng bố chấn động đã đem toàn bộ hồng hoang đều ảnh hưởng đến trên bầu trời mười vòng mặt trời đều ảm đ ạ o giờ phút này chỉ có linh sơn nơi này đang phát sáng hồng hoang vạn vật đều trắng bệnh chương bốn trăm sáu mươi tám nhân tộc cổ kinh đô diêm phủ một ngày này hồng hoang ư ớ c vạn vạn sinh linh thần ma tất cả đều ngửa đầu mà đi trên mặt tràn ngập chấn khủng h o à n g nhưng chỉ vì cái kêu mênh mông bát ngát thiên khung lại tất cả đều thành vàng óng ánh c h i sắc trong đó một cỗ tôn quý to lớn ý chí lan tràn hướng hồng hoang hàng tỷ vạn thần sơn hồ nước cô ý chí này chủ nhân chỉ có một cái xưng hô đó chính là hoàng thiên hồng h o a n g thế giới một nửa trí cao thần tôn hoàng thiên một lần nữa g á n g lâm trở về không biết có bao nhiêu thiên đường thần linh kích động đến khó lấy chính mình từ khi mấy chục vạn năm trước thiên phụ đế tuấn thần giá thân trinh chân trời chiến trường về sau thiên đường vô số thần linh cùng lao thánh nhóm đều không còn có gặp qua vĩ đại thần tôn không nghĩ tới hôm nay hoàng thiên thế mà trở về đến tột cùng là nguyên nhân nào không chỉ là thiên đường thần linh không rõ ràng cho lắm hồng hoang vô cùng lớn địa chi bên trên vạn giới các tộc sinh linh đều bị c ố này bao trùm hồng hoang ý chi dung chuyển nội tâm chấn động lấy hồng hoang tây thổ nơi nào đó vị trí làm tâm điểm không ngừng khuyết tán hướng hồng hoang mỗi một chỗ địa phương nơi đó điều không phải trước đó trong truyền thuyết linh sơn xuất thế địa phương sao có sinh linh nghĩ đến mấu chốt trước đó linh sơn xuất thế cũng không phải là hồng hoang vạn giới các tộc sinh linh tất cả đều tiến về trước cho ũ n g có c một ú t tộc thế lực đàn h ặ c chút bởi vì một đến ặ hoặc c cũng chỉ là chút chấn Cho thú trở thể tới. tại trong truyền một thời điểm, bị hấp dẫn tâm thần. nhân, không linh khủng hấp nguyên ngại đường sơn bên động dẫn lấy lao ra xôi, điểm, đ xá xa Là là bố bị giờ khác này liền hoàng thiên đều từ thiên ngoại giáng lâm tất nhiên là bởi vì linh sơn bên trong thứ nào đó phải biết chân trời trên chiến trường đại chiến khủng bố đến đã không phải là phổ thông tiên thần có thể tưởng tượng tầng cấp ở nơi đó liền trí tôn lĩnh vực cổ xưa tồn tại đều có đều là một chút sống qua vũ trụ đại luân hồi một lần lại một lần lao hóa thạch tại một thế này bên trong tiếp tục cùng cường địch nhóm tranh phong thiên phụ đế tuấn mặc dù tại hồng hoang được tôn là hoàng thiên c ù n g địa mẫu hậu thổ trung trưởng hồng hoang nhưng ở cái khác vũ trụ thí dụ như thiên đ ỉ n h hoa hạ phật quốc bên trong cũng là có trí tôn lĩnh vực cổ xưa tồn tại có thể nói trận kia vì tranh đoạt vũ trụ chính thống đại chiến theo cổ xưa trước đó các trí tôn sau khi bắt đầu liền không có đình chỉ qua bất quá bởi vì trong lúc đó các trí tôn đại chiến quá mức mênh ngông đem vạn giới đại vũ trụ đều đánh vỡ riêng phần mình cũng hoặc nhiều hoặc ít bị thương hoặc bởi vì một chút không muốn người biết thần bí nguyên nhân dẫn đến các trí tôn cả đám đều không biết chân thân đi nơi nào nhưng tất cả đại trí tôn dưới trướng tất cả mạch cường giả nhưng thủy t r u n g kéo dài trận đại chiến này đã mấy chục ngàn năm trôi qua có không biết bao nhiêu cổ xưa tồn tại đã chết tại đại chiến ở trong cũng thỉnh thoảng có một thế này các cường giả gia nhập chiến trường hoặc là kiếp trước một vị nào đó chứ danh nhân vật trở về cho nên thiên phụ đế tuấn tại tham dự vào dạng này tầng cấp đại chiến về sau tuyệt đối điều không phải muốn thoát thân liền có thể thoát thân đơn giản như vậy mà hắn hiện tại d á n g lâm trở về không cần nghĩ đều biết trả giá thâm hậu bao nhiêu đại giới bởi vậy cũng có thể thấy linh sơn bên trong đồ vật đối với hắn đến tuột cùng có coi trọng lớn lục thanh bình đã cùng tô tú tú xuất hiện tại hồng hoa ngoại bộ hắn nhìn xem nơi đó bắt đầu có giải thể dấu hiệu linh sơn vũ trụ trong đó đại chiến kinh thiên địa trấn c à n khôn đế tuấn từ khi g á n g lâm nơi đó về sau liền thình lình gia nhập vào trong đó đại chiến bên trong đi vậy mà đế tuấn cũng là hạo thiên tám thân một trong lục thanh bình hít sâu một hơi đang tiêu hóa xích tùng tử vừa rồi dẫn hắn chạy đợi nói cái này một kinh thiên tin tức hồng hoang một bán thần tộc chủ nhân nguyên lai cũng là thiên đạo một cái hóa thân khó trách địa cầu cổ sử bên trong bình thường cũng đem đế tuấn gọi là cổ thiên đế đâu nguyên lai căn bản chính là hạo thiên thượng đế biệt danh đều là thiên đạo nhân cách hóa hình tượng bất quá đến một thế này bên trong hồng quân cùng đế tuấn đều là hạo thiên thượng đế chém ra đến tám t h â n một trong đ e m đã từng quá khứ hoặc biệt danh chém thành tám t h â n lục thanh bình suy đoán đây có lẽ là một loại nào đó có thể làm trí tôn khôi phục nhanh chóng đỉnh phong tu vi đường đây là từ xích tùng tử nâng lên đi qua vết tích chém ra tích thân manh mối đang yên lặng phân tích ầm ầm ngay tại lục thanh bình trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên thời khắc Linh sơn vũ trụ nơi Sơn chấn động càng thêm khủng thêm vũ trụ đó bây ố Liên l trời, bên đình thánh ngông đầu đều 18-19 mặt cấp bị giờ linh sơn nơi đó nghiễm nhiên thành hồng hoang trung tâm c h ỉ ít ba vị trí tôn lĩnh vực đại chiến bộc phát thiên khung đều có muốn thất thủ xuống tới xu thế hồng quân đạo nhân chuẩn đề đạo nhân lại tăng thêm đế tuấn ba đại trí tôn lĩnh vực tồn tại tạo thành y thế quá mức d o a người tốt bây giờ đại nghệ đã cứu ra hồng hoang bên trên sự tình không cần chúng ta tộc quản nhiều lao phu mang các ngươi về hoa hạ đi xích tùng tử mở miệng nói ra hắn đầu tiên là tại vừa rồi đem tất cả linh sơn bên trong nhân tộc đều cứu ra lúc này lại tiếp tục động tác giống như một ngôi nhà bên trong lão nhân tiếp tục sử dụng lấy tâm vung tay háo một cái đem một số người chuẩn bị trực tiếp mang về hoa hạ hoa hạ xem r a vị lão nhân này là trực tiếp theo hoa hạ vũ trụ tới lục thanh bình nghe vậy trong lòng khẽ động hắn cũng rất muốn đi xem một chút trong vũ trụ nhưng cùng thiên đình phật quốc sánh vai hoa hạ vũ trụ lại như thế nào bao la hùng vĩ rực rỡ nhưng hắn còn không quên mình xuất thân ở nơi nào phần phật xích tùng tử đ ạ i ống tay háo cuốn lên mang đi đại bộ phận nhân tộc lại nhạy cảm trông thấy lục thanh bình thần sắc biến động thế nào nhân vương không muốn cùng lão phu về hoa hạ sao lão nhân nhìn xem lục thanh bình trực tiếp hỏi lục thanh bình không có dầu diếm nói do nguyên nhân cuối cùng nói diêm phủ vẫn chờ van bối trở về diêm phủ nào có thể đoán được xích tùng tử nghe thấy hai chữ này trong mắt t h ỉ n h lình xuất hiện một đạo khiếp người tinh quang lập tức nói ngươi đúng là đến từ tộc ta cổ kinh đô trí giới lục thanh bình nghi không khỏi nội tâm ngầm nghi hoặc xích tùng tử nhìn xem lục thanh bình trầm ngâm trọn vẹn hai ba cái hô hấp mới nói lời kinh người nói từ khi cổ xưa trước trận đại chiến kia đánh vỡ mấy đại vũ trụ về sau làm tộc ta kinh đô chỗ diêm phủ liền thất lạc tại quần tinh bên trong tộc ta làm sao tìm được cũng không tìm tới giới này tồn tại sau đó Chúng ta đều phỏng đoán ta đều lục à bởi người mới vì có người che lấp khí cơ mới đưa đến như đưa khí thế. lấp l thanh bình nghe đến ngâm trọng Tùng nhìn hắn một cái, tiếng nói thâm thúy, nó châm hỏi, phủ, Xích thâm đó, yếu diêm một cái, rất Tử thúy, sao. lại à ta hoa h k n h đô cau h nhiên ỗ tự là q u n trọng nhất, ẩn tàng n rất h i ề nhân tộc đồ trọng yếu. Lục Thanh Bình tộc Lục cao đồ yếu. lại mày nói tiền bối nói có người che lấp diêm phủ khí cơ nhưng căn cứ v ă n bối biết tại mấy vạn năm trước từng có nho môn trí thánh cùng quan âm cùng nam cực chờ phật đạo đại thánh từng d á n g lâm đến diêm phủ giới tới xích tùng tử nghe vậy lại là thân thể cứng đờ sau đó tựa h ầ nghị đến gì đó mấy vạn năm trước nguyên lai nguyên lai bọn họ khi đó tìm đến diêm phủ khó trách khổng khâu những năm gần đây đều không tin tức nói đến đây xích tùng tử thật sâu nhìn lục thanh bình một chút già mua tiếng nói mang theo chút bất đắc dĩ nói xem ra vinh thành cùng ninh phong phân tích đều không sai năm đó sau trận chiến ấy Đạo đều Đô Giáo, Phật Hai nhân Kinh chố bắt ta nhân tộc muốn cổ lục ấ thất y nay nguyên này, ra ta lai Hai ta ta hoa lao gia hỏa bút. bị biết. chúng chúng Phật tìm tộc Thành, Hôm nghe hiểu Kinh chỉ hạ những nhà mình Kinh không Đô mới sớm mơ mơ màng màng, ngươi nói, còn nơi còn Giáo được được, Đạo đã được có coi lạc lời lại lại là l thanh bình sau khi nghe yên lặng nhìn thoáng qua chân trời chiến trường phương hướng thầm nghĩ ta ở bên kia cảm nhận được phu tử khí tức nói rõ phu tử đã theo diêm phù đi ra đi vào vũ trụ này đính tiêm hắn tất nhiên cũng biết có người che lấp diêm phù khí cơ sự tình nhưng hắn nhưng không có lựa chọn cùng h ó a hạ vũ trụ liên hệ vẫn như cũ n g là tiếp tục ai cũng không có lộ ra lục thanh bình tự nhiên không có khả năng hoài nghi phu tử có vấn đề cho nên chỉ có một lời giải thích đó chính là kết hợp diêm phù giới nội quan tại phu tử làm những chuyện như vậy hết thể suy đoán phu tử ở ngoại giới cản trở một chút địch thủ thế là lục thanh bình cái này một cái chớp mắt tựa hồ làm rõ thứ gì năm đó trận đại chiến kia về sau vũ trụ bị đánh vỡ diêm p h ủ làm nhân tộc cổ kinh đô thất lạc tây hoàng trước hết nhất chiếm cư nơi đó sau đó nhân tổ xuất hiện đem tây hoàng phong ấn tiếp theo tam giáo thánh nhân theo ngoại bộ vũ trụ mà đến cũng rốt cuộc tìm được thất lạc nhân tộc cổ kinh đô ngay lúc đó tình huống cụ thể lục thanh bình không rõ ràng kết quả cuối cùng lại là diêm p h ủ người người đều hiểu tam giáo đầu tiên là thống nhất diệt tiêu ngoại bộ thế lực tây hoàng cùng thần tộc yêu ma sau đó chính là nội chiến phật đạo liên thủ đánh diệt nho môn trí thánh bởi vậy mở ra phật đạo trưởng khống nhân tộc cổ kinh đô diêm phủ cách cục nếu không phải phu tử hoành không xuất thế phật đạo chỉ sợ đã thành công mặc dù lục thanh bình hiện tại còn không rõ ràng lắm nắm giữ nhân tộc cổ kinh đô về sau đối với phật đạo có gì đó có ích nhưng nhờ có phu tử xuất thế thay đổi cục diện trước đó là phật đạo liên thủ phong tỏa tin tức không cho nhân tộc biết nhà mình cổ kinh đô tồn tại đồng thời ngăn tại giới ngoại mà đợi đến phu tử thành thánh thăng thiên về sau đổi thành phu tử tới chặn giới ngoại không để phật đạo tiếp tục thẩm thấu diêm phủ xích tùng tử tại trong nhân tộc tư lịch cổ xưa là hàng thật giá thật n h â n tộc lao hóa thạch chuyến này chuyên vì giải cứu nhân tộc đại nghệ mà đến không cần đối với vị này lão tiền bồi giấu diếm gì đó liền đem phu tử sự tình nói ra lao nhân nghe vậy về sau như có điều suy nghĩ nguyên lai là hắn chương 469, t h ế gian còn có địch nguyên lai là hắn n Hiện n h i ê lão nhân đối với nho môn trí thánh đắc ý nhất cái này đệ tử cũng là có không ít hiểu rõ hắn nhìn về phía chân trời nơi đó mở miệng nói ra tiểu nhan làm rất đúng bất quá hắn xem nhẹ luân hồi a xích tùng tử thở dài bị lão nhân nâng lên luân hồi lục thanh bình cũng mượn cơ hội này bắt đầu hỏi sâu vào tiền bối đối với luân hồi biết bao nhiêu xích tùng tử ánh mắt tang thương lộ ra hồi ức nói luân hồi là theo kiến mục bị chuyên h ú c đế chạm giường một đời kia bắt đầu cũng không biết là vị nào trí tôn căn cứ kiến một phun ra nuốt vào vạn giới đặc tính trước hết nhất sáng tạo về sau rất nhiều đại thế có không ngừng một vị trí tôn phục khắc ra nhân tộc đám thiên đế cũng từng phục khắc qua nó mục đích tính đều giống nhau tại vũ trụ không ngừng mà luân hồi quá trình bên trong một ít các lao nhân có chút hoàn toàn vẫn lạc lại không có thể sống lại mà chức vị của bọn hắn đều t r ố n g chỗ trong tộc đàn lực lượng cũng đều yếu bớt cho nên luân hồi đều là vì mau chóng để riêng phần mình nhất tộc bảy bên trong sinh ra tươi mới thần thánh huyết dịch mà đản sinh lục thanh bình nghe vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cái này luân hồi điểm xuất phát thậm chí bị chúng quang minh chính đại bảy ở luân hồi giả tiến vào luân hồi lần thứ nhất đặt câu hỏi ở trong thiên địa luân hồi khởi động lại thiên địa cần mới thần thánh lục thanh bình lần thứ nhất hỏi thời điểm luân hồi điện chính là nói như vậy hắn hiện tại cũng minh bạch xích tùng tử ý tứ phu tử mặc dù đích thật là đem ngoại bộ phật giáo thế lực ngăn tại bên ngoài lại xem nhẹ có thể ngầm thông vạn giới luân hồi như cũ đang từ từ thẩm thấu diêm phủ xích tùng tử thở dài nói luân hồi điện loại vật này tại từng cái đại thế xuống tới đã sớm điều không phải vật hy hãn từng cái tộc đàn ở giữa đều có có thể dễ dàng cho tộc nhân đệ tử thí luyện biến ban ngày vì đêm tiên thuật chính là lao phu đã từng đánh vào hoa hạ trong vũ trụ tòa nào đó luân hồi điện bên trong nhưng lão phu làm chút tay chân khiến cho chỉ có hoa hạ xuất thân nhân tộc mới có thể nhìn thấy hiền hóa nhưng lại ở trên thân thể ngươi phát hiện bởi vì luân hồi điện chính là đồng dạng tính chất có thể bù đắp nhau cho nên chỉ cần làm một chút tay chân liền có thể đem một chút tin tức mịt mở truyền lại đến cái khác trong vũ trụ nhưng lại tại diêm phù cũng phát hiện nơi đó không có chúng ta tộc luân hồi điện hiển nhiên phật đạo thần thánh ở nơi đó bố trí luân hồi điện điểm này là tiểu nhan không có phát hiện lục thanh bình than thở hiện tại diêm phù bên trên luân hồi xâm lấn cũng không chỉ tòa kia luân hồi điện còn bao gồm tây hoàng mở ra luân hồi chi môn hắn hồi hương chi tình bức thiết lại không muốn lãng phí lúc này nhiều hơn hỏi thăm một vài thứ thời gian liền nhặt trọng yếu hỏi diêm phủ vì sao trọng yếu như vậy đến mức hấp dẫn phật đạo đều đến bố cục xích tùng tử trả lời không nói những cái khác chỉ nói nó làm nhân tộc một số đại thế cổ kinh đô chỗ hắn bản thân liền như trinh lấy nhân tộc khí số chỗ cùng loại với vương triều hoàng cung chỗ lục thanh bình lại nhữ mày nói diêm p h ủ là nhân tộc khí số chỗ nhưng vì sao nhiều năm như vậy đều không có mấy cái nhân tộc cái thế cường giả xuất thế thậm chí mấy vạn năm mới xuất hiện một cái phu tử như thế thánh nhân theo lý thuyết diêm p h ủ làm nhân tộc tại vạn giới ở trong cổ kinh thành có nhiều như vậy kiếp trước chứ danh nhân vật chuyển thế gửi hồn người sống như lại là nhân tộc khí số tập trung nơi không có lý do liền tiên nhân đều sinh ra không xuất ra bao nhiêu a xích tùng tử lại nhắm mắt lại nói đây chính là vấn đề ngươi đều cảm thấy cái kia tất nhiên là có người động tay động chân trong bóng tôi ăn cắp nhân tộc kinh thành khí số tại tẩm bộ mình lục thanh bình thứ nhất nháy mắt liền nghĩ đến vị kia viễn cổ tây hoàng nàng là sau đại chiến cái thứ nhất đặt chân diêm phủ trí tôn xích tùng tử cũng theo lục thanh bình giảng thuật bên trong minh bạch rất nhiều nói không chỉ là tây hoàng hắn phức tạp bên trong mang theo chút trầm thống nói căn cứ vinh thành cùng ninh phong năm đó ở cổ kinh thành thất lạc trước thôi diễn lúc ấy bọn họ bắt được một chút dấu vết để lại phỏng đoán tại diêm phù hạ thủ chân chí ít có bốn vị thiên địa trí tôn bọn họ tính toán đến tột u cùng vì sao ai cũng không rõ ràng nhưng cũng đều là muốn cướp đoạt nhân tộc khí số theo nhân tộc cổ kinh thành bắt đầu đến rút tuổi dưới đáy nổi tương lai tốt từ đây tới tay xem như nhằm vào chúng ta tộc đám thiên đế nhược điểm lục thanh bình theo xích tùng tử lời nói bên trong nghe ra một loại làm cho người kinh hãi tin tức đã những thiên địa trí tôn đó tại xa so với trước kia liền bắt đầu theo một chút bên cạnh cạnh góc góc cái h nhỏ ỗ rất bố củ. c kia một trận cổ xưa trước đại chiến nhìn như cuối cùng không giải quyết được gì kỳ thật lại là thẩm thấu đến trong vũ trụ mỗi một góc mỗi cái chi tiết làm những cái kia phục bút cuối cùng đều bị để lộ thời điểm chỉ sợ cũng chính là trong vũ trụ lần nữa mở ra trung cực đại chiến hoàn toàn quyết định kỷ nguyên này bên trong đến tột cùng ai là vũ trụ thứ nhất trí tôn quyết chiến thời khắc đi bọn họ bây giờ đều không phải sinh hoạt tại đại thế kết thúc sau thời đại hòa bình mà là cái này một chiêu kỷ nguyên vừa mới mở là cái chi triêu sinh này nguyên trụ sau kỷ vừa ra tranh đối với tương lai nhất thống đại thế sau sinh linh tới nói lục thanh bình bây giờ khả năng cùng loại với tiền sử thời đại sinh dân còn tại ban sơ loạn cổ thời đại ở trong bên này đã nói đến luân hồi xích tùng tử cũng liền bắt đầu nhiều lời luân hồi nếu là các giáo các tộc vì mau chóng bồi dưỡng gia tộc đàn bên trong tân sinh thần thanh chỗ như vậy ngươi bây giờ nhất định phải cẩn thận phật đạo cùng thần tộc phương diện ngươi cùng thời đại đối thủ lục thanh bình trong lòng khẽ nhúc ních phật đạo thần tộc phương diện đối thủ xích tùng tử nói ngươi bây giờ lấy có nhân vương tri tư nhưng chỉ là tương đối chúng ta tộc mà nói có đại vũ vương mấy vị kia đồng dạng phong cách vô địch nhưng dù sao vũ trụ và tộc phật đạo thần thánh bên trong xưa nay không thiếu khuyết cái thế thiên tiêu nếu không thiên địa trí tôn liền sẽ không một gốc giả đổi một gốc dạ thần tộc phương diện lão phu không rõ lắm chỉ biết là một thế này phật đạo hai giáo bên trong đã bắt đầu xuất hiện tử vi thánh nhân cùng luân chuyển thánh vương tình thế hai vị này là một loại tôn hiệu nhất là luân chuyển thánh vương kia là phật giáo vị lai phật tổ một đời kia đăng cơ t r ư ớ c danh hiệu ý là thánh bên trong vương giả thiên đình tử vi thánh nhân cũng là không tầm thường bình thường có này tôn hiệu gia thân đằng sau đều thành thiên đình đế ngự một trong lục thanh bình yên lặng mở miệng luân hồi điện từng mở miệng hứa hẹn ta tử vi thiên quân c h i vị xích tùng tử x ư sở hỏi lúc nào lục thanh bình nói cho thời gian kia là hắn mới vừa từ diêm phủ rời đi thời điểm xích tùng tử nghe được lục thanh bình vậy mà chỉ dùng thời gian hai ba năm liền trở thành thánh nhân lại đại thế quần quận lăn xuống khí tượng rộng lớn nhưng hắn lại tựa hồ như không thế nào kinh ngạc ngược lại cảm thấy đây mới là nhân vương bực này nhân vật nên có tốc độ dù sao đã từng na cha tôn ngộ không dương t i ệ n đám người tu thành thánh nhân cũng bất quá là mười mấy năm trái phải cho nên hắn thận trọng nhắc nhở Luân chuyển thánh vương cùng tử vi thánh nhân từ trước đến nay là nhân vương đại địch hai ba năm trôi qua bọn họ khả năng cũng đều xuất thế lục thanh bình nói đa tạ tiền bối nhắc nhở xích tùng tử biết lục thanh bình có biện pháp trở về diêm phủ trước mắt sẽ không ở hồng hoang chờ lâu cũng liền không lo lắng lục thanh bình tại hồng hoang đắc tội cái kia vạn giáo thế lực chỉ là nhắc nhở lấy cái k h á c cần thiết phải chú ý diêm p h ủ bên trên đã có luân hồi điện vậy ngươi nhất định muốn cẩn thận xiển giáo quang thành tử lục thanh bình nói này tiên nghe nói vì mười hai kim tiên đứng đầu địa vị gần như chỉ ở xiển giáo đại sư huynh nam cực tiên ông phía dưới hắn có gì chỗ lợi hại xích tùng tử mở miệng ngươi cũng biết quan g thành tử ba chữ này hắn vốn là chúng ta tộc một người danh tự người kia thậm chí từng cùng lao phu có mạc nịch chi giao càng là hiên viên đế chi sư lục thanh bình chấn động trong lòng cái này hắn xác thực theo địa cầu cổ sử ở trong có nghe thấy chẳng lẽ quan g thành tử cuối cùng làm phản nhân tộc xích tùng tử nhắm mắt ngữ ký phức tạp nói danh hiệu là một cái danh hiệu người lại không phải một người kia là chuyên húc đế thời đại sự tình một đời kia ở trong quảng thành còn chưa khôi phục kiếp trước mối hận cũ hán ngoại ý muốn rơi vào luân hồi bị trong luân hồi một vị tiên nhân đạt được tiên nhân kia thay thế quảng thành c a n nguyên chiếm cứ quảng thành kiếp trước hết thảy lát mình biến hóa thành quang thành t ử không nói càng là đầu nhập vào x i ề n giáo xích tùng tự giọng mang hàn khí nói cho nên như gặp gỡ người này hy vọng ngươi cẩn thận sau khi nhưng cũng chờ mong ngươi tu vi đầy đủ lúc đụng tới có thể thay lão phu giết hắn lão phu có cảm giác hắn hẳn là ngay tại diêm phủ luân hồi điện phía sau lục thanh bình cái này một thuận nghĩ đến bất chu giới đầu kia hoàng long cuối cùng chẳng biết tại sao rời đi đầu kia hoàng long cơ bản hắn đã xác định là cái kia hoàng long chân nhân mà nếu nói quan g thành tử cũng tại phía sau có nhiều khả năng lục thanh bình nhắm mắt nói tiền bối yên tâm nếu ta gặp quan g thành tử tất tự tay giết chi thay thế nền móng loại sự tình này trước đó liền tại di s ư ơ n g tâm nơi đó nghe qua không nghĩ tới tại cổ sớm trước đó liền cùng nhân tộc tiên h i ể n trên thân phát sinh qua dạng này một cọc thảm án xích tung tử vinh thành tử ninh phong tử quang thành tử bốn vị này tiếng t â m lừng lẫy nhân tộc cổ tiên người mặc dù tu chính là tiền tộc c h i pháp nhưng lại tất cả đều là nhân tộc lão nhân có mấy vị c à n g là thiên đế sư phụ tư lịch c h i lão nhân tộc ai cũng tôn kính lại tại trong đó một vị trên thân xuất hiện như thế sự tình lục thanh bình lại hỏi một câu đối với nữ hoa nghi hoặc nhưng s í c h tùng tử lại thần sắc nghiêm trọng thật sâu nhìn lục thanh bình một chút không muốn mở miệng nhiều lời cuối cùng s í c h tùng tử nói hy vọng nhân vương sớm ngày giải quyết kinh thành sự tình tới trước hoa hạ kế thừa đại thống lúc này s í c h tùng tử phía sau lại nhảy ra hai vị thánh nhân nhắc nhở trừ tiên tộc tử vi thánh nhân cùng phật tộc luân chuyển thánh vương bên ngoài ngươi còn cần cẩn thận một cái tên là tề vương tôn người người kia giống như ngươi có nhân vương c h i tư hai người chính là sử gia thánh nhân cùng vu gia thánh nhân xích tùng tử rõ ràng trước sau về sau ngưng trọng nói lại có hai vị nhân vương lục thanh bình lại ngược lại trên mặt bình tĩnh ta biết rồi thề vương tôn đúng là hắn không nghĩ tới tại diêm phù bên ngoài còn có thể nghe được tin tức về người này hiển nhiên không ngừng một mình hắn đi ra diêm phù hai nhà thánh nhân nếu là tại thế giới khác nhìn thấy hắn như vậy hiển nhiên tại lúc trước v ư ợ t ngoại thánh nhân xâm lấn lúc ấy hắn đứng ra sau đó mới thông qua luân hồi đi hướng vạn giới bất quá chính như hai đại thánh nhân lời nói cùng cỗ nhân vương c h i tư lại tăng thêm lục gia còn cùng tề vương tôn có huyết mạch thâm cửu về công về tư h ắ n cùng vị này nguyên diêm phủ thiên hạ đệ nhất nhân thắng bại cao thấp đều là nhất định muốn phân ra đến lại tăng thêm tử vi thánh nhân cùng luân chuyển t h á n h vương còn có hồng hoang thần tộc một thế này sẽ xuất hiện vị kia thiên tiêu lục thanh bình tự tin cười nhạt thế gian có địch sao mà may mắn chương bốn trăm bảy mươi chuẩn đề vất lạc、Soạn. tại huyền thiên thăng long đạo tông môn phía trên không gian đột nhiên mảng lớn như nước chạy phun trào tiếp theo trong đó đổ xuống mà ra trói lọi ánh sao lấp lánh kia là một cái lốc xoáy tại huyền thiên thăng long đạo trên dưới môn nhân ngẩng đầu ngưỡng vọng thời điểm không gian kia phun trào mà nước bên trong đi ra hai cái thân ảnh tông chủ và vị thiếu niên kia trở về huyền thiên thăng long đạo môn nhân tất cả đều nhận ra theo tinh hà truyền tống trận ở trong đi ra hai người chính là lục thanh bình cùng tô tú tú khiến những người này kinh hãi chính là theo cái kia thân mang cẩm bảo trên người thiếu niên truyền đến khí thế so sánh với lúc rời đi đợi hắn lại thâm hậu trăm ngàn vạn lần không thôi kia là một cỗ như nhật nguyệt bầu trời bất hủ khí tức ở trên thân mình lưu truyền kinh khủng hơn chính là hắn liền đứng ở nơi đó lại tựa như thiên địa vũ trụ đều tại bảo vệ lấy hắn như là giữa thiên địa chủ nhân gì đó cũng không làm liền hấp thụ chúng sinh ánh mắt tụ tập ở trên người hắn cỗ này cảm giác khó hiểu ảnh hưởng đến huyền thiên thăng long đạo bên trong tất cả mọi người vị này lần này đi vậy mà thành thánh lại bây giờ linh sơn bên kia hủy thiên diệt địa chấn động còn không có đình chỉ huyền thiên thăng long đạo trên giới môn nhân trưởng lão cùng chúng đệ tử cũng không thể tưởng tượng đến tột cùng lục thanh bình lần này đi linh sơn đạt được cái dạng gì đột phá mới có thể có dạng này tăng vọt tu vi không chỉ là phổ thông thánh nhân đơn giản như vậy tô tú tú nhìn một cái dưới thân tông môn nói ta muốn chuẩn bị một chút đại na di trận đem huyền thiên thăng long đạo vạn giảm sơn môn đều bao ở bên trong cần một chút thời gian lục thanh bình gật đầu ra hiệu mình ở một bên chờ tô tiền bối những năm gần đây vì trở về diêm phủ một lòng nghiên cứu tại liều không ở giữa truyền thống đạo này bên trên nàng lại là xuất thân tây hoàng theo hầu thiên phú tư chất từ không cần nhiều lời thế là lấy được thành tựu i kinh người lập tức sẽ trở về quê quán đối với truyền thống trận phương diện lục thanh bình hay là so sánh với tô tú tú kém một chút phương diện này lục thanh bình giúp không được gì ngay tại một bên chờ lúc này đã là hắn cùng xích tùng tử chờ hoa hạ đám người tộc phân biệt sau ẩm ẩm tô tú tú bên này bắt đầu động tác nàng hai tay tung bay từ đó đánh ra ngàn vạn thần tắc không gian đơn giản là như từng đầu thương long hướng phía huyền thiên thăng long đạo bốn phương tám hướng mà đi một cử động kia khiến huyền thiên thăng long đạo trên dưới đều trấn kinh mà tô tú tú đồng thời truyền xuống ngọc chỉ nói rõ tình huống cái này khiến huyền thiên thăng long đạo trên dưới môn nhân trong lòng chờ mong sau khi lại dẫn chút khẩn trương diêm phù thế giới kia là cái dạng gì thế giới tại tô tú tú bắt đầu mở rộng không gian đại trận thời điểm lục thanh bình gác tay đứng tại trên bầu trời một đôi trầm tĩnh con ngươi từ đầu đến cuối nhìn qua linh sơn phương hướng cho dù đã theo bên kia quay lại đến huyền thiên thăng long đạo nơi này nhưng giữa thiên địa hay là truyền lại một cỗ như dâng lên khủng bố chấn động có thể làm hắn cảm thấy được lại nhìn về phía linh sơn bên kia thiên địa xa xôi không biết bao nhiêu ước vạn vạn bên trong hồng hoang thế giới như cũ có thể nhìn thấy nơi đó dung chuyển cản khôn đại chiến cảnh tượng phía tây nơi đó bầu trời đều thất thủ xuống dưới từng lớp từng lớp hỗn độn sắc khí lưu ở bên kia l a n lộn chiếm cứ ánh mắt cuối một nửa tầm mắt mặt đất như rồng chập trùng vỡ ra cái kia ba đại trí tôn lĩnh vực chiến đấu đã theo linh sơn trong vũ trụ khuyết tán ra đến tiếp theo ảnh hưởng đến toàn bộ hồng hoang thế giới đột nhiên lục thanh bình ánh mắt ngưng lại chỉ gặp linh sơn phương hướng cái kia phiến màu vàng thiên khung bắt đầu bị một cô kinh khủng lực đạo chống đỡ hướng phía trên không trung t ố i lui tựa như tại linh sơn bên trong đột nhiên thêm ra một tôn xúc địa thông thiên thân ảnh không ngừng cất cao mà đi màu vàng kia thiên khung là hoàng thiên đế tuấn hãn tại đại chiến bên trong thất thế rồi lục thanh bình nội tâm c h ấ p động đế tuấn cùng hồng quân đạo nhân cùng là hạo thiên thượng đế tám thân tại đồng thời đại chiến chuẩn đề đạo nhân kết quả vậy mà hai đánh một tình hồn giới còn bị sau n đó đạo đ nhân n lại có lá cây bà sa vũ động thanh âm vang vọng toàn bộ hồng hoang cái kia rõ ràng lá cây tiếng xào xạc lại khiến tất cả hồng hoang sinh linh cũng nghe được cái dạng gì cây có thể có khủng bố như vậy uy thế ngay sau đó hồng hoang chúng sinh liền thấy kia là một viên vô cùng cổ xưa bồ đề thụ trên tán cây pha lê xanh lá cây lay động thân cây không ngừng mà cất cao mà đi chính là nó đem cái kia phiến màu vàng thiên khung trống lên bồ đề thụ lúc này ai cũng có thể nhận ra viên kia thông thiên cổ thụ phật giáo trí tuệ cây truyền thuyết nó là phật tổ biểu tượng thậm chí còn có thể là phật tổ nào đó một thế bản thân theo màu vàng kia thiên khung bị không ngừng chống ra mà đi thiên khung phía trên truyền đến một đạo cao quý hở h ữ n g chấn nộ tiếng nói chuẩn đề ngươi lại điên cuồng đến tận đây đạo thanh âm này theo trên bầu trời rủ xuống đến nổ tại tất cả hồng hoàng sinh linh trong lòng thánh nhân trở xuống sinh linh cũng không thể ngẩng đầu lại đi nhìn bị chen ép rên thống khổ lại không đợi cái này sóng trên bầu trời chấn nộ chấn động biến mất đại nhật như lai tại thời khắc này tang thương thanh âm vang vọng hoàn vũ dung chuyển bầu trời tại hồng hoang thế giới trên vang vọng hết thảy bốn cái âm cổ xuất khẩu về sau từ thánh nhân cho tới khiến hồng hoang vô tận kinh triệu sinh linh mặc kệ giờ khắc này ở làm cái gì tất cả đều trong lòng sinh ra một cỗ bị mạch lạc tâm linh an tưởng nhưng lại càng bởi vì như thế các thánh nhân chấn kinh biến s á c tại một tiếng này phật hiệu về sau hồng hoang tây thổ nơi đó thiên khung cùng mặt đất tất cả đều bị định trụ trên bầu trời đế tuấn chấn nộ kịch liệt hơn nhưng mấy cái kia âm cổ tiết qua đi cái ơ nơi nơi hồ tất cả đang chú ý hồng hoang tây thổ nơi đó cường giả, đều nhìn thấy nơi đó gốc kia lên thiên khung thụ, thường thể thấy được hóa thành giống như hòn tất tây trống tốc mắt lấy cả cường gốc cổ cũng có được giả, đang đó đều đó đề độ đ kia lên giống ý bồ mà tính chất. Phật Đây là g á thánh giáo o nhao nhao cổ cả ra giáo cửa, tất thống nhân lên dung động bay ra khác ổ kêu to. Nghết bàn. c i k h á tất cả đại giáo cửa tộc đàn ở trong lão quái vật nhóm tự nhiên cũng kiến thức không ít đồng thời nhận ra một màn này chuẩn đề đạo nhân niết bàn trời ơi đây hết thể đến tột cùng là vì cái gì nhưng thần dạng này một vị trí tôn cấp nhân vật không tiếc niết bàn đều lớn lục thanh bình mặt không biểu tình niết bàn có truyền thuyết phượng hoàng niết bàn ý là sau khi chết có thể sống lại nhưng cái từ này nhưng thật ra là trước theo phật môn truyền tới phật môn niết bàn nhưng không có sau khi chết sống lại ý tứ mà là chỉ t ị c h diệt là chỉ thế này công quả đi đầy về sau biến mất cũng chính là phổ thông chùa miếu ở trong các hòa thượng viên tịch thông tục giảng chính là tử vong lục thanh bình nhìn xem cái kia bồ đề cổ thụ lấy thân ôm t r ọ n ở lúc đầu linh sơn vũ trụ linh sơn vốn là bồ đề phật tâm trái tim kia hiện tại trở về bồ đề thụ bên trong tiếp theo bị cây bảo hộ ở trong đó sau đó chuẩn đề đạo nhân ngạnh xinh xinh lấy mình miết bàn tử vong lại lần nữa một lần nữa phong ấn lại linh sơn ở trong hồng quân đạo nhân cái này đến tột cùng hạo thiên thượng đế một mạch đại biểu cho cỡ nào bí mật mới có thể để cho phật tổ đi qua tích thân không tiếc dùng cái này thế tất cả làm đại giá lấy cái chết lại lần nữa phong ấn lại linh sơn vũ trụ lục thanh bình trong lòng tại tò gan suy đoán lúc này tô tú tú đi ra cũng không che đậy trên mặt nàng rung động trừ trên bầu trời cái kia tôn quý hoàng thiên chấn nộ tựa như một trăm ngàn mặt trời thiêu đốt bên ngoài toàn bộ hồng hoang đều bị một màn này tựa hồ dung chuyển dẫn đến hết thể dừng lại khó mà tin được đây là bọn họ tận mắt nhìn thấy một màn chuẩn đề vất lạc hồng hoang thiên địa cùng run có mưa máu phiêu diêu chiếu xuống ức vạn vạn núi sông ở giữa vô cùng thương cảm đây là chỉ có trí tôn cấp lĩnh vực tồn tại vẫn lạc mới có cảnh tượng bởi vì bọn họ đã sớm đạt tới một loại cực kỳ cường đại lĩnh vực bá đạo cưỡng chiếm một bộ phận thiên địa phát tắc vẫn l ạ c lúc liền như là thiên địa vũ trụ thiếu hụt một góc là lấy thiên địa cùng ai huyền thiên thăng long đạo trên trời trí tôn lĩnh vực ân đoán nội tình dù sao còn không phải đại đa số người có thể đoán việc này có lẽ ngươi về sau sẽ hiểu rõ tô tú tú nhìn lục thanh bình một chút nói nàng ngữ bên trong đối với lục thanh bình tựa hồ rất có lòng tin thậm chí tin tưởng lục thanh bình cũng có thể đứng ở lĩnh vực kia cái này bắt nguồn từ tại linh sơn trong vũ trụ lục thanh bình chi tuyệt đại phong thái đã xuất hiện một chút tình thế nhưng liền hiện tại mà nói đại trận đã bố trí tốt liền chờ trong tay ngươi kiến một khối vụn chúng ta liền có thể trở lại diêm phủ thế giới đi tô tú tú đẻ nén xuống nội tâm chấn động ẩn ẩn có một tia cận hương tình khiếp cảm giác lục thanh bình lúc này hít sâu một hơi cuối cùng nhìn thoáng qua hồng hoang tây thổ nhẹ gật đầu ừ m quay lại diêm phù đi chuẩn đề tịch diệt khí tức truyền vang mà ra thậm chí truyền lại hướng hồng hoang bên ngoài các giới thiên địa m ư a máu nhật nguyệt cùng ai c h í tôn lĩnh vực tồn tại quá mức cường đại chuẩn đề mặc dù chỉ là phật đà đi qua tích t h ầ n nhưng cái kia một cô vẫn lạc sau tịch diệt khí tức lại thậm chí lan tràn hướng hoa hạ thiên đ ỉ n h cùng phật quốc ở trong nhất là phật quốc ngàn vạn phật giới ở trong có không ngừng bao nhiêu hàng tỷ phật môn miếu thờ bên trong trong đó một tòa cổ xưa phật tượng ầm ầm sụp đổ nát sạch sẽ bột đá bay lên đầy trời đây là chuẩn đề đạo nhân tại phật môn ở trong một chút hình chiếu hắn làm phật tổ đi qua tích thân ở đời này phật môn ở trong cũng có đặc thù tôn hiệu bây giờ đây hết thể đều tán đi phật quốc ở trong ngàn vạn thế giới ở trong đều truyền r a to to nhỏ nhỏ tăng lữ thống khổ ai tuyệt thanh âm mà sau khi được văn tụng niệm âm thanh theo to to nhỏ nhỏ thế giới bên trong truyền r a lấy ai phật môn đại tôn niết bàn t ị c h diệt những thứ này kinh văn thiện sướng ở trong tràn đầy bi a i để phật môn bên ngoài thế giới đều bị lây nhiễm tại hoa hạ vũ trụ nào đó một tòa mặt đất phía trên kia là một tòa đen nhánh thần sơn dưới thần sơn có nhà tranh tại nguy nga thần sơn bên trong lẻ loi trơ trọi tồn tại trong túp lều lúc này đi ra một cái toàn thân lông vàng nam nhân kinh ngạc nhìn qua thiên cung một đôi con mắt màu vàng nóng tựa như trông thấy hồng hoang phía trên mưa máu hãn đột nhiên toàn thân run r ậ y khoe miệng kéo ra một tia không chỉ là điên cuồng khoái ý hay là sầu náo dáng tươi cười lao giả ngươi lại đi lông vàng nam nhân ngửa mặt lên trời thét dài tiếng gầm chấn động thần sơn ha ha ha ha. trên bầu trời đột nhiên hạ xuống ngàn vạn đại đạo xiềng xích hướng hắn quật mà đi nhưng nam tử tiếng cuồng tiếu nhưng không có bị ảnh hưởng chút nào mặc cho cái kia kinh khủng đại đạo thần tắc quất vào trên người hắn thần sơn trên bầu trời có mây đen như mực lan l ộ t mưa như chút nước mà xuống tích tích đều rất giống kinh khủng thiên phạt kiếm khí đánh tới hướng lông vàng nam tử hắn bị đánh đánh nhà tranh bên ngoài l a n lộn run rẩy lại như cũ điên cuồng cười to không thôi chương 471, phật đà tương lai ứng thân đây là một cái cổ xưa thế giới núi cao như kiếm trong không khí lộ ra mùi khói thuốc súng đột nhiên ẩm một cái cực lớn lông nhung bàn tay đánh ra mạ qua kéo theo mảng lớn không gian sụp đổ một trường này trùng điệp vung mạnh tại một cái áo trắng như tuyết tăng nhân trên thân ẩm hắn ho ra đầy máu bay ngược mà ra thần tú tiền bối tại trong lòng bàn tay của hắn có một nữ tử sắc mặt trong suốt khẩn trương kêu to nếu như lục thanh bình ở đây mà nói liền có thể nhận ra hai người này một người đúng là hắn đã từng luân hồi đồng đội vũ trí thậm chí tại hắn lên phía bắc đồ sát đường hoàng thời điểm còn đã từng gặp lại qua một mặt mà vị kia áo trắng như tuyết tăng nhân chính là ban đầu ở tây hoàng giới ở trong từng p h á t hiện cùng trương tam phong từng đại chiến một trận thiền tông đại tăng thần tú lúc này vũ chỉ bị thần tú bảo hộ ở lòng bàn tay bảo vệ chặt chẽ kỹ càng hắn một người độc kháng cái kia lông nhung bàn tay lớn chủ nhân là một đầu thần sơn kích cỡ tương đương ma hùng bây giờ thần tú so với lúc trước cùng trương tam phong đại chiến thời điểm cảnh giới lại lại tiến lên một bước thần tú đối mặt đầu này ma hùng sắc mặt dù lãnh túc nhưng trong lòng biết khủng bố hắn tại lần trước luân hồi nhiệm vụ ở trong cùng cái kia tóc trắng lao đạo giao thủ bị thua lại đạt được luân hồi ban thưởng thiền tông y h i b á t về sau tu vi hát vang tiến mạnh đã sắp thứ tam tiên thân tu thành lại bất đắc dĩ trước mặt đại địch chính là thần thánh tu vi trên lệnh cảnh giới giống như khoảng cách đầu này ma hùng xuất thân vốn cũng không phàm tại nào đó một thế bên trong còn từng làm qua phật môn quan âm bồ tát thủ sơn đại thần lại bất đắc dĩ lúc này lại không muốn quay trở lại lần nữa phật môn liền trí nhớ kiếp trước đều không muốn nhặt lên ẩm màu đen ma hùng đặt chân mà đến một cái đại thủ giống như sơn mạch hạ lạc lần nữa đánh vỡ thần tú hộ thể phật quang làm sao lại khó như vậy vũ trí tại thần tú trong lòng bàn tay tuyệt vọng mấy năm trôi qua trong thời gian này nàng kinh lịch mấy lần luân hồi sự kiện còn có một lần một mình sự kiện bây giờ tu vi cũng sắp thành tiên đây là nàng lại một lần luân hồi một mình sự kiện bất quá tại nàng sau khi đi vào lại còn phát hiện một vị gần như sắp muốn đến tề vương tôn như vậy cảnh giới khủng bố tăng nhân đi qua chia sẻ sau khi trao đổi phát hiện hai người nhiệm vụ rất tương tự thậm chí áo trắng tăng nhân nhiệm vụ còn không phải nàng viện trợ mới có thể hoàn thành lúc này mới có bây giờ thần tú đưa nàng một mực bảo hộ ở lòng bàn tay ở trong một màn nhưng không ngờ bọn họ gặp phải đồ vật càng khủng bố hơn đúng là thần thánh cấp viễn cổ ma hùng hát phong ầm ầm hát phong quái hai con ma nhãn phát sáng xâm lệ đến cực điểm trong tay xuất hiện một cây đen anh cổ thường một đâm mà đi một thương này phía dưới sát khí cuồn cuộn làm thiên địa biến sắc thần tú bị bao phủ lại trong lòng cô đơn thiền tông coi là thật không cách nào từ bẩn tăng trong tay hương thịnh lại ngay một khắp này giữa thiên điệu bỗng nhiên truyền sướng lên ngàn vạn tăng trúng tiếng tụng kinh mang theo bi thương nồng đậm bầu trời ở giữa rơi xuống mưa máu giống như nước mắt v n g ánh tại hát phong q u a y phía sau trong một ngôi miếu cổ chợt có một tôn cổ xưa t ả n tạo phật môn kim thân chiến minh phát sáng hai tướng hô ứng dưới mảnh thế giới này thiên điệu nhật nguyệt núi sông ở giữa đột nhiên bị một cố vô lượng quang minh phật môn đại từ bi ý chí bao trùm từng đợt từng đợt phật quang chiếu sáng nơi này giữa thiên địa đều vàng lóng ánh một mảnh một cỗ lực lượng kinh khủng g á n g lâm ông hát phong quái cái kia cán khủng bố trường thương lập tức khí thế toàn bộ tiêu tán lại không có thể hướng về phía trước a hắn đột nhiên ý thức được gì đó hai con ngươi ở trong buộc lộ sợ hai thật sâu hét lớn mà ra không ta thế này không muốn về phật muôn a hắn đem chân liền tung trời mà đi muốn chạy ra thế giới này bay về phía tinh không thần tú cùng vũ trí lúc này không biết nguyên cớ riêng phần mình trong mắt đều tràn ngập c h ấ n nghi ngờ cái kia cố tịch diệt khí tức là bình thường ta phật môn đại hiền vẫn lạc sau mới có là vị nào trí cao tồn tại niết bàn rồi thần t ú một lát sau kịp phản ứng cố khí tức này tồn tại hậu tâm c h ấ n không thôi vũ trí lúc này lại kinh hô một tiếng a chỉ gặp bên dưới vòm trời một cái màu vàng phật trưởng rơi xuống vừa vặn đắp lên hát phong q u á i trên đầu tiếp theo t h ư ợ n h ư một tòa phật sơn rơi xuống vê anh hát phong quái bị một trưởng theo trên bầu trời chân xuống dưới đặt ở dưới lòng bàn tay mà ngày sau địa chi ở giữa quanh quẩn lên sáu âm thanh kỳ quái âm tiết ứ n ma ni bá mễ hồng sáu chữ phung g a lập tức bàn tay lớn kia tựa như phật đà bàn tay tại vớt ve cái nào đó xa môn tỷ khưu đầu lâu a a hát phong quái phát ra rú thảm thật giống như bị gội đầu đổi mặt đồng dạng rầm rầm đỉnh đầu hắn bộ lông màu đen như cỏ dại chóc r a chỉ là không đến ba cái hô hấp bàn tay biến mất tại chỗ xuất hiện một cái vóc người cao lớn đầu chọc đại hán đỉnh đầu mang theo một cái quấn còn có giới ba chói sáng lấp lóe cái này ngay tại thần tú cùng vũ trĩ kinh trấn không thôi thời điểm cái kia đầu chọc đại hán r ậ m chân đi tới chỉ là một cái nháy mắt không đợi thần tú phản ứng hát phong quai biến thành đại hán liền bốn gối nửa quỳ tại hai người trước mặt trận một cô hát phong bốn lượn toàn thân lộ ra to như giống như nguyên hình nghe không ra ngự khí nhắm mắt nói núi lạc g i ả thủ sơn đại thần hắc phong quái cung n ê n h lô xá na phật q u ý vị lô xá na phật q u ý vị thần tú tâm tình chấn động còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra l i ê n thình lình lòng bàn tay một đạo ánh sáng sâu ra vũ trí thần sắc bao la mở mị xuất hiện tại hắc phong quái trên lưng tiền bối vũ trí chờ phản ứng lại đã tới không kịp đành phải kinh thanh kêu to dưới người nàng hắc phong quái lại là quay đầu di chuyển bộ pháp đã trở đi vũ trí tiến về trước phía sau miếu cổ lô xá na phật thần tú nhìn xem một người một gấu rời đi bóng lưng đột nhiên nghẹn ngào mà ra phật tổ tương lai ứng thân đối với đệ tử phật môn mà nói như hỏi lô xá na phật cùng phật đà quan hệ vậy cái này vấn đề không khỏi quá nhỏ khoa nhi nhất là đối với tinh thông phật môn kinh đ i ể n thần tú mà nói thậm chí đối với phổ thông s a môn tăng lữ mà nói vấn đề này cũng rất đơn giản bởi vì tại đông đảo miếu thờ bên trong tại cung phụng ở thế phật tổ đại hùng bảo điện về sau tất nhiên lại muốn thiết lập phật đường dùng để cung phụng lô xá na phật mà tại lô xá na phật diện đúng một cái phương vị lại muốn bố trí một tòa cung phụng một vị khác tên là bị lô giả na phật phật đường ba cái phật đều là phật tổ nhưng lại có sự khác biệt lô xá na phật tại phật tổ về sau chính là tương lai ứng hiện là vì ứng thân phật mà bị lô giả na phật thì trong tương lai tới đối đầu vị trí cùng tương lai tương đối tự nhiên là đi qua cho nên bị lô giả na phật là phật tổ đi qua vết tích là vì tích thân phật vừa rồi cái kia hát hùng quái vậy mà nói thiếu nữ kia là phật tổ tương lai ứng thân lô xá na phật thần t ú trong lòng ý nghĩ t r ợ t l ó e lên không che giấu được chấn động phật tâm đều không thanh tĩnh lập tức bước nhanh đuổi đi lên hô hô hô bước chân hắn liên động bên người khí lưu biến ảo một lát sau đi vào tòa miếu cổ kia cũng là hắn nhiệm vụ lần này địa điểm sau khi tiến vào chỉ gặp đầu kia hát hùng quái cung kính túi đầu ở nơi đó miếu thờ trung ương tòa kia phật tượng lại bùn khối không ngừng bong ra từng mảng lộ ra một tòa ánh sáng vàng sán lạn phật thân trên đó từng sợi phật khí dập dờn rất là phiêu miểu như tương lai không lường được lại đi nhìn vũ trĩ nàng hai mắt đã một mảnh thâm thúy trong đó lại cái bóng ngàn vạn thế giới hư ảnh nàng chính là thích giả man i phật tổ tương lai ứng thân t h ầ n t ú lúc này nhìn xem hát phong quái tựa hồ là minh bạch hát phong quái đã sẽ không lại đối địch với hắn thế là mở miệng trực tiếp hỏi trong giọng nói khó nén rung động hát phong quái như c ũ p h ụ phục tại vũ trí cùng cái kia phật tượng kim thân trước đó lại từ thấp đầu lâu nơi đó chuyển đến hùng hậu tiếng nói nàng là phật tổ tương lai thân không sai nhưng lại điều không phải xương bá hiện tại thích giả man nhi phật c h i ứng thân mà là di l ạ c phật tổ tương lai thân dùng lô xá na phật xưng hô phật đà tương lai thân bị lô giả na phật đến xưng hô phật đà đi qua thân là cổ phật giáo sớm đã có sự tình nhưng ở thích giả man i phật ở thế trong lúc đó cũng sưng đã đổi hô. Thần ỷ n ư thích Phật thích t h giả Mani đi qua thích thần, dựa tú h Phật hô, o cổ Phật, giáo sưng cũng ứng Na nhưng kêu là lô giả na phật. Nhưng thích giả lại đổi Đại lần gọi chuẩn đề nhân. Thần tú nghe vậy trầm tư đại nhật như lai đã là bì lô già na phật điểm này tại phật môn tám tông một trong mật tông có ghi chép nhưng hắn là tám trong tông tiền h tông tới giáo nghĩa có khác nhau liền từ trước đến nay không lấy không nghĩ tới quả thật xác thực ngay tại thần tú trầm tư thời điểm hát phong quái yên lặng nói đến di lặc phật tổ thời đại đối với mình tám thân tên lại có khác nhau bị dùng để hình dung tương lai ứng thân lô xá na phật gọi là luân c h u y ể n thánh vương thần tú hỏi tại sao lại có như thế khác nhau hát phong quái thản nhiên nói tự nhiên là bởi vì phật môn tam đại thế tôn phật đà chứng đạo đường tắc khác biệt không biết ngươi nghe nói qua chưa đạo môn thái thượng thiên tôn lấy tám mươi mốt hóa thân chứng đạo ngự cực đang đỉnh thiên địa chí tôn truyền thuyết t a p h ậ t m ô n thú a m đại t ế t nghe cái này trí tôn cấp bí mật trong lòng không khỏi rung động nhưng lại chú ý tới hát phong quái trong ngôn ngữ đã bắt đầu xưng ta phật môn xem ra hắn hiển nhiên đã bị màu vàng kêu bàn tay lớn hoàn toàn đ ộ hóa cái kia nàng thần tú nhìn về phía vũ trí hát phong quái lúc này n g n g đầu nhìn về phía phật đà tương lai kim thân đưa lưng về phía thần tú nói năm đó c h i tôn đại chiến di l ạ c phật tổ tương lai ứng thân bị đánh rất nơi đây ta bất hạnh cũng bị đưa vào rơi đập nơi này lại phát hiện phật tổ ứng thân dù tại phật tâm lại biến mất sau đó thần tú đã hoàn toàn minh bạch cái này hát phong quái không bị đổ hóa phía trước tất nhiên là lên gan hùn mật báo muốn làm ra một chút nếm thử lại khổ tâm cả đời cuối cùng bị cái kia phật thủ trở bàn tay c h â n áp thành một cái người dẫn đường tựa hồ là cảm ứng được thần tú tâm tư hát phong quái lúc này xoay đầu lại lần đầu tiên lộ ra một cái dáng tươi cười ngươi cho rằng ngươi cũng không phải là sao thần tú nghe vậy ngơ ngẩn một lát sau hắn nhìn chăm chú ngồi xếp bằng nơi đó không nhúc nhích vũ trí thật lâu đột nhiên ngửa đầu cười một tiếng dài về sau nhấc lên tăng bảo sắc mặt cung kính sau lưng vũ trí quỷ gối sùm dưới nam mô luân chuyển thánh vương nam mô là tán dương y tứ chương bốn trăm bảy mươi hai diêm p h ủ thế giới diêm p h ủ thế giới vốn là núi sông t r ắ n g lệ giang hồ phong lưu tốt đẹp thiên địa bây giờ phiến đại địa này phía trên lại tràn đầy khói lửa tại tứ cực biên thủy nơi mặt đất đã sớm bị phá hư không còn hình dáng một mảnh vết thương giống trên đường chân trời mơ hồ có thể thấy được hàng trăm hàng ngàn đầu hình dạng dữ tợn quái vật trên thân bút hơi ra kinh khủng huyết khí long trời lở đất kêu g i ế t ở đây truyền vang mà ra chấn động đến mặt đất run rẩy hô chu thần tránh thoát xé hướng hắn gương mặt một cái bồ đoàn lớn thú chảo cái kia đầu ngón tay bên trên rét lạnh mũi nhọn còn có mang theo lên mùi máu tanh hôi cơ hồ sát hắn mà qua Xoạn! hắn tránh thoát về sau nhanh chóng quay người chu thần cánh tay dùng sức bắp thịt quần quận mà lên trong tay một thanh hắc thiết trường đao trực tiếp theo đầu này cùng loại với sói nhưng lại đỉnh đầu mọc ra bốn cái bụi gai cốt thư yêu ma dưới bụng đâm tới phốc nóng hổi yêu ma chi huyết theo vết đao phun ra ngoài ở tại chu thần trên mặt còn mang theo nhiệt khí chu thần gọn gàng rút đao nhét miệng hung ác cười nguyên lai、like、các ngươi những x u ấ t sinh này quái vật máu cũng là nóng a đây là một đầu gần tông sư cảnh yêu ma xương sói chu thần cũng là nhất phẩm thiên nhân cảnh tuyệt đỉnh cao thủ nhìn hắn ở chiến trường bên trên thuận lợi chém giết một đầu yêu ma cường đại động tác nước chảy mây trôi tuyệt đối không có người tin tưởng đây là một cái mới từ châu huyện bên trên đi đến chiến trường người mới thậm chí trước kia sông sáo giang hồ thời điểm hắn liền người đều chưa từng giết nhưng hắn lại có thể tại lần thứ nhất gia nhập thủ giới chiến tranh thời điểm liền một thân một mình giết một đầu thực lực tu vi cao hơn hắn một nửa xương sói chu thần không có đối với cái này có nửa điểm tự ngạo giết xương đầu này sói về sau tiếp tục vung đao thẳng hướng một bên yêu ma bởi vì cái này thật sự là hơn hai năm đến nay đã trên chiến trường xuất hiện rất nhiều lần sự tình từ khi hơn hai năm trước kia vị kia tuổi trẻ thế tử tại đại lục nhất thống chức cáo chi đại lục tất cả tu sĩ cùng bách tính giới ngoại chi uy hiếp sau không đợi đại đường hoàng thất mặt trời lặn phía tây sau không lâu v ư ợ n g ngoại xuất hiện chỉ ở mấy vạn năm trước viễn cổ trong thần thoại xuất hiện thánh nhân ngày đó cả tòa đại lục đều bị cái kia theo nghèo quá giới dôi ra nửa người luân ngục thánh chủ uy áp nơi bao bọc nhưng cũng là ngày đó cái kia bị diêm phủ tôn làm thiên hạ đệ nhất nhân bất thế người cũng đồng thời xuất hiện không chỉ có một q u y ề n vây lui luân ngục thánh chủ tiếp theo liền nghèo quá giới một giới đều cơ hồ mai táng vốn cho rằng có thiên hạ đệ nhất nhân tọa c h ấ n diêm phủ diêm phủ chúng sinh liền có thể yên tâm ai ngờ về sau từ trên núi những cái kia thần tiên trong miệng từng bước truyền ra n g à y ấy tề vương tôn xuất thủ chẳng qua là thuận tay cho phép cũng không phải là vì diêm phủ đơn thuần chỉ là đang tìm một vị có thể vì hắn địch đối thủ sau đó cái kia kế phu tử về sau cái thứ hai bước vào thánh nhân cảnh giới tề vương tôn căn bản cũng không có tại hắn cái này xuất sinh nơi lưu luyến nửa điểm vung tay liền bước vào đại môn kia về sau theo phỏng đoán là đi tìm mạnh hơn thế giới cùng đối thủ diêm phù như thế nào cũng không cùng hắn tương quan đứng trước cái kia phiến đại môn về sau vô cùng vô tận các giới yêu ma cường giả xâm lấn hy vọng loại vật này cũng chỉ là tại diêm phù chúng sinh trong lòng loại lên liền biến mất không gặp thay vào đó là so sánh với trước đó càng tuyệt vọng hơn cục diện phụ trách ngăn cửa diêm phù những anh hùng tại tầng tầng lớp lớp cường giả hoành kích dưới cửa trung quy là bị xé mở người mặc dù những cái kia những anh hùng vẫn tại vượt ngoại cùng cường đại địch thủ tiếp tục dây dưa nhưng người mở về sau một chút tương đối cấp thấp yêu ma cùng ngoại giới cường giả cuối cùng từ vượt ngoại giáng lâm đến diêm phù thứ cực bắt đầu đăng lục ngọn núi này sông tú lệ mặt đất triển khai bốn phương tám hướng xâm lấn thủ giới chiến tranh chính là theo khi đó toàn diện triển khai may m à khi đó diêm phù bên trong đã hoàn thành nhất thống làm đã là đại lục ở bên trên duy nhất quốc gia tùy vương triều tại t ù y hoàng triệu chính ý chỉ dưới bắt đầu toàn diện chiêu mộ quân tốt mặc kệ là võ học thế gia hoặc là giang hồ môn phái còn có trên núi tiên gia tông môn tại sở sinh tồn thế giới sắp đứng trước thất thủ tình hôn giới có thể nói là người người đều sinh ra gìn giữ đất đai hộ giới c h i tâm dù sao tổ chim bị phá cố thổ không còn làm sao có thể lại có một viên t r ứ n g lành yêu ma mặc dù đi xa tòa này mặt đất hơn mấy vạn năm nhưng nhân tộc từ đầu đến cuối đều rõ ràng bọn họ cùng người khác biệt dã man cùng khát máu là thiên tính của bọn hắn tại cái này một cái cộng đồng nhận biết trước mặt coi như lại có hai lòng người cũng tuyệt không những biện pháp khác các yêu ma một khi chinh phục diêm p h ủ thế giới không muốn hy vọng bọn họ sẽ đối với bất cứ một cái nhân loại sinh ra thương hại diêm p h ủ đại địa đều xoay thành một lòng cũng chính là lúc này chu thần dạng này giang hồ hào kiệt hoặc tông môn cao thủ bắt đầu nghĩa vô phản cố lao tới chiến trường tiền tuyến nhưng đủ loại yêu ma đại quân đến từ không chỉ một thế giới cho nên coi như diêm phù thế giới toàn dân giai bình vẫn như cũng là cảm nhận được như núi biển áp lực mỗi một ngày đều có đại địa bên trên ân huệ lang chết thảm t ạ i yêu ma gót sắt phía dưới mỗi qua một ngày lạc dương thần cung tùy hoàng đều có thể thu được yêu ma đại quân lại từ đầu bên trong tiếp tục thúc đẩy ba ngàn dặm hoặc là có cái kia chỗ ngồi nhân tộc cổ thành thất thủ tuyệt vọng tin tức loại tình huống này tại nửa năm trước một ngày càng là xuất hiện cơ hồ khiến cả tòa mặt đất đều muốn sụp đổ biến hóa thời gian qua đi hai năm trước tề vương tôn tại ngoài cửa lớn một quyền doanh sát nghèo quá giới luân ngục thánh chủ ném diêm phủ mặc kệ nhẹ lướt đi sau cái kêu phiến đại môn lại một lần xuất hiện có thể nghiền ép diêm phủ một giới kinh khủng tồn tại thánh nhân hai năm sau lại là một vị thánh nhân xuất hiện cơ hồ tại ngày đó lấy trương tam phong đám nhân tộc anh hùng cầm đầu tiên thần liền l u i gấp không ngừng tử thương thẳng trọng kia là hoàn toàn bị tuyệt vọng bao phủ mười ba cái ngày đêm mười ba cái ngày đêm bên trong chúng sinh đều không thể tưởng tượng vẹn vẹn chỉ tu thành hai đại tiên thân trương tam phong là như thế nào lẻ loi một mình ngăn trở vị kia thánh nhân mười ba ngày lâu nhưng tuyệt vọng về sau nhưng lại xuất hiện một kia hy vọng kia là tại ngày thứ mười bốn thời điểm một tòa màu vàng cổ lâu chưa từng biết phương nào vượt qua mà đến trên đó bát quái đạo khí cuồn cuộn bảo vệ tại ngoại giới thánh nhân dưới tay tử thương thảm trọng những anh hùng căn cứ diêm p h ủ bên trên truyền thuyết màu vàng kia cổ lâu chính là một kiện có linh thánh khí nó tiếp nhận qua những anh hùng đánh n ằ m ngang ở diêm p h ủ thiên khung phía trên ngăn tại trước cửa bảo hộ lấy những anh hùng ở trong đó chữa thương nhưng có lẽ là bởi vì nó chính là vô chủ chi khí chỉ là tại giáng lâm ngày đó h i ể n lộ ra có thể kháng hoành thánh nhân uy thế đến tiếp sau liền chỉ có thể phòng thủ tiếp xuống bị cái kia địch giới thánh nhân không ngừng tấn công xong cũng lộ ra không thể lâu dài ý tứ căn cứ vương triều truyền ra tin tức p h ò n g đoán tòa kia màu vàng cổ lâu nhiều lắm là cũng chỉ có thể viện trợ diêm phủ lại kháng trụ địch giới thánh nhân một năm lâu thôi chu thần chính là vào lúc đó xuất hiện trên chiến trường Phúc. lại là một đao chu thần đâm vào một đầu to bằng gian phòng màu vàng cổ vợn ư chi trong hai mắt p h ú chính c hắn cũng bị đầu này cảnh giới so hắn càng hơn một bậc cổ vợn ư một bàn tay đánh ra ngã vào cách đó không xa xương s ư ờ n g gây mất dễ cây tặng khí càng là vỡ vụn hắn nhẹ chạy máu khối dùng đao chống đỡ để cho mình quỳ một chân trên đất hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m chiến trường mặt đất đều bị máu nhuộm đỏ mấy ngàn con yêu ma tại quy mô thúc đẩy t r à đạp mà qua chu thần nhìn xem xung quanh đã không có bao nhiêu người không có chút nào ngoài ý m u ố n lần này chặt đánh lại thất bại hắn sắp bị như thủy triều yêu ma t r à đạp mà qua lại bởi vì tiếp nhận tông sư cấp một đầu đại yêu một trường về sau lại không rút lui năng lực hắn nhìn xem bị mình đâm vào hai mắt đầu kia màu vàng cổ vượn ngã xuống đất bị một cái máu me khắp người nam nhân thừa cơ chém giết chu thần trong lòng nói đầu này yêu ma cái kia c ũ n g ứng thêm ta một suất giết bốn đầu lần này ra chiến trường chính là không thể quay về c ũ n g kiếm lại ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm phía sau đại địa bên trên đột nhiên sinh ra một cỗ hạo nhiên chính khí viện binh chu thần cùng còn lại một chút diêm phủ quân tốt ngạc nhiên quay đầu bọn họ loại tình huống này tại diêm phủ bên trên đã không biết phát sinh qua bao nhiêu lần cơ hồ xưa nay sẽ không có viện binh tới cứu trợ nhưng là những người đọc sách kia trên chiến trường có một cái ngực cắm một cái thú chảo l á o tông sư hai mắt mơ hồ thấp giọng mở miệng mang theo vui mừng bộ ngực hắn con kia thú chảo bị liền cánh tay nhiều chặt xuống như là một cây đại kích cắm vào nơi đó chu thần hai con ngươi cũng phát sáng lên quả thật là một đám người đọc sách kia là một đám theo mười tám tuổi đi lên đến ba bốn mươi tuổi đều có người đọc sách phân biệt một tay cầm sách một tay cầm kiếm hướng bên này lao tới m à tới nho môn chu thần quát to một tiếng nội tâm tràn đầy sùng kính tại mấy năm này ở giữa nếu nói là gì đó nhất khiến diêm phù trên dưới không thể tin được cái kia không thể nghi ngờ là tại lao tới chiến trường thời điểm thiên hạ người đọc sách số lượng cơ hồ chiếm quân tốt nhóm hơn một nửa những cái kia lúc đầu chỉ nên tại trong thư viện bưng lấy sách thánh hiển hai tay không c h ó i gà lực lượng người đọc sách từng cái cầm trường kiếm lên đi đến xa trường mà khiến thế nhân khiếp sợ là làm cầm kiếm nâng sách người đọc sách nhóm đi đến xa trường về sau b ộ phát ra làm cho nhiều võ giả tông sư đều muốn tâm chấn sát lực làm thư tịch cùng trường kiếm phối hợp cùng một chỗ cho người ta một loại cảm giác tựa như là thiên địa vũ trụ ở giữa nhất công khai lực lượng từng cái người đọc sách trên thân chi khí thế quang minh chính đại m ê n ngông quần quận mà chạy thư tịch đại biểu cho giữa thiên địa đạo lý mà kiếm thì đại biểu cho giảng đạo lý phương thức nhất là làm đại tùy biến pháp tại võ thành vương phụ tử phổ biến xuống hoàn toàn sau khi thành công ba năm khoa cử bên trong đi ra người đọc sách như măng mọc sau mưa bộc phát tại trận này thủ giới trong chiến tranh so với phật đạo hai nhà không lắm sáng trói đương thời tam đại nho môn hoàn toàn trở thành diêm phụ trụ cột vững vàng thu thân thế gia trị quốc bình thiên hạ không chút do dự rời đi thư viện đi đến xa trường người đọc sách nhóm bắt đầu thay nho môn lao thánh nhân tiếp tục thủ hộ thiên hạ này làm diêm p h ủ cho tới nay đệ nhất đại giáo tại ba năm này ở giữa hoàn toàn thuyết minh lúc trước một vị nho môn thiên tiên đã nói qua thiên hạ đem nghiêng còn có nho môn một tay chống trời nương tựa theo cái kia tám khỏa thiên tiên đạo quả cùng thiên hạ đông đảo người đọc sách nho môn vì thủ hộ diêm p h ủ cống hiến lực lượng lớn nhất chương 473, n g ư ờ i ở phương nào chiến trường c h i thượng ba nghìn người đọc sách không biết từ phương nào đổi tới các thư sinh khí tức tương liên t h ư ợ n như lấy nhất đăng truyền chư đèn chu u Đều ố i i cùng đến bạn Đèn n m Thư kiếm ở giữa, ở mông mênh n cuộn thần i giống thiên giáo rơi mà ra. Các yêu ma liên bại lui. Thiên sinh ê yêu n chính như ngang Thánh nhân văn chương nho môn vị nào? địa vị qua. hòa ra. ma Các tục khí hà Chu vắt t mà mà là trên chiến trường cao giọng hỏi nhìn về phía chính là ba nghìn người đọc sách cầm đầu vị kia kia là một cái khuôn mặt cứng rắn màu da hơi và người n g đọc sách lui lịch về sau một bên để đồng môn nhanh chóng cứu chữa thụ thương quân tốt nghe tiếng về sau nhìn về phía chu thần ấ y nay nói ngọc tiêu nhiên tới chậm ngọc tiêu nhiên vậy mà là hương sơn thư viện vị kia đệ tử thiên tài nhưng mặt mũi của hắn lại cùng mấy năm t r ư ớ c cái kia ôn nhuận như ngọc công tử bộ dáng có ngày đêm khác biệt đây đều là chiến hỏa sau lao tới chiến trường người đọc sách chuyển biến